ân ngươi chờ trở, trở lại bộ lạc chờ bản đế thông c h i đợi đến thời cơ thích hợp các ngươi nhanh liền đối thiên đạo phát thệ vu tộc phụ thuộc vào bản đế tề thiên thần thức nhìn chăm chú lên phi hành máu tươi đối vũ sứ đạo sau đó vì lý do an toàn càng đem mười hai tổ vu thả ra thân ảnh mới hướng về yêu tộc tung tích đuổi theo em mở mưu tên tây nam c ơ hôm nhưng không có phát hiện thả ra mười hai tổ vu về sau vu tộc cường giả thần sắc trực tiếp ngốc trệ hai con ngươi tràn ngập hương phấn cùng kích động không thể không bạch trạch không hổ là yêu tộc trí giả chạy trốn bản sự đơn giản siêu lưu thể thiên đi theo truy tung chi thuật dòng giã truy tìm ba ngày đều còn chưa thấy đến yêu tộc tung tích nếu không phải trên đường đi yêu khí càng ngày càng đậm thể thiên đều cho rằng truy sai phương hướng bất quá nhìn xem bạch trạch bọn người chạy trốn địa phương lại là bắc minh c h i hải chính là côn bằng chỗ ở biết được địa phương về sau ngược lại không nội vừa vặn muốn bạch trạch dẫn đường mình cũng chuẩn bị tìm côn bằng tính toán tổng nợ bạch trạch tự nhiên là không biết tề thiên ý nghĩ không phải không phải chờ đau lòng chết d ư n g d ư n g chửi mắng t ề thiên ba ngày liên tục không ngừng cấp tốc đi đường cường giả còn tốt kẻ yếu lại là trong cơ thể yêu lực sớm đã hao hết bạch trạch bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ra thiên tài địa bảo vì đó bổ sung linh khí nếu không chỉ sợ chạy trốn tới yêu sư côn bằng nơi đó gần vạn yêu tộc chỉ còn lại có bạch trạch chờ mấy tên đại la kim tiên cường giả nhưng yêu tộc sống phong thần thế giới phương bắc sắt khí t r ă n g ngập linh khí căn cỗi có thể là núi nghèo nước ít mấy ngàn năm xuống tới yêu tộc thu thập linh vật đều là đều tại đây khắc tiêu hao nếu là đủ có trời mới biết không phải đau lòng chết trực tiếp ra tốc đem bạch trạch bọn người bắt phải biết đó cũng đều là ta điểm tích lũy a bạch trạch sắc mặt bình tĩnh nhìn bắc minh c h i hải c u ộ n c u ộ n nước biển trong lòng tràn ngập phức tạp dù là có một tia lựa chọn hắn cũng sẽ không cầu ở côn bằng lúc trước nếu không phải côn bằng c u ố n đi hà đồ lạc thư yêu tộc cũng sẽ không thua thê thảm vô cùng chuẩn thánh cường giả chết hết, đại la còn sót lại hai tên có thể đại la kim tiên cùng thái ớt kim tiên sở dĩ tổn thất khổng lồ như thế tất cả đều là côn bằng c h i tội vu tộc mặc dù cũng là đồng dạng xuống dốc nhưng thực lực so với yêu tộc mạnh lớn mấy lần chuẩn thánh cường giả còn có hai tên simu hình thiên mặc dù cả hai tại trong phong ấn hoặc là ở trong luân hồi nhưng nếu trở về chắc chắn kinh thiên động địa tranh bá một phương mà lại vu tộc nội t ì n h trong địa phủ mười tám điện diêm vương tất cả đều là đại la kim tiên vu tộc về phần cầu ở nữ hoa bạch trạch sớm đã nghĩ đến nhưng nữ hoa ở tại ba mươi ba trọng bên ngoài trời hoa hoàng cung bên trong mình mặc dù có thể tiến đến nhưng chúng yêu lại không cách nào đi theo tu vi yếu căn bản không đủ để chống cự hỗn độn khí ăn mòn nếu là mình đơn độc tiến về chỉ sợ dưa leo đồ ăn đều lạnh cảm thán một lát bạch trạch hướng về sau lưng nhìn lên trong hai con ngươi phức tạp dần dần biến mất thay vào đó là kiên định sau đó tay bấm tránh nước uyết thân ảnh nảy lên tiến vào bắc minh c h i hải sau lưng bầy yêu cũng là theo sát mà tới không đề cập tới bạch trạch tiến vào bắc minh c h i hải bên trong sẽ phát sinh cái gì đơn bạch trạch vừa vừa biến mất một bóng người liền xuất hiện tại trên biển đông chính là t ề thiên hai mắt nhắm lại đánh giá bắc minh c h i hải trong đầu hiện hiện một người trung niên nho nhã nam tử đánh lén mình trắng cảnh khoe miệng khẽ động lộ ra một tia cười lạnh bàn tay khẽ động kinh thiên một côn trong nháy mắt xuất hiện khí huyết tràn vào chín cái tản ra cường đại thái dương c h i hỏa kim ô từ côn bên trong bay ra không có vào bắc minh tri hải trong nháy mắt bắc minh c h i hải thượng nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống không ngừng bốc hơi tề h thiên cũng là quyết định học tập ngọc đế phương pháp khác biệt chính là ngọc đế chỉ có một cái kim ô bốc hơi chính là đông hải tề h thiên có được chín cái kim ô bốc hơi chính là bắc minh c h i hải ầm ầm chín cái kim ô ở trong nước biển không ngừng phóng thích ra thái dương c h i hỏa toàn bộ bắc minh c h i hải đều phảng phất tại phẫn nộ sôi trào khởi xướng từng đạo sóng lớn bắc minh c h i hải ngọn nguồn bắc minh trong phủ côn bằng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi ngay cả bạch trạch đến đây đầu nhập và vui sướng đều bị hòa tan hai mắt tức giận nhìn về phía trên không tựa như xuyên qua thật dày nước biển nhìn thấy trên mặt biển tề thiên khỏe miệng co giật trong lòng tràn ngập gầm thét lại không dám đi ra ngoài cùng tề thiên đánh nhau trong hai con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua từng tia từng tia tim đập nhanh đại vương nguyện ý xuất chiến côn bằng biết tề thiên lợi hại nhưng nó thủ hạ không biết nhìn thấy tề thiên lại dám cản rỡ như vậy trong lòng giận dữ xin chiến đạo dâu rồng chớ xúc động kẻ này thần thông quảng đại đơn đả độc đấu dù cho là bản tọa cũng không phải là đối thủ côn bằng làm thời kỳ thượng cổ yêu tộc yêu sư sáng tạo ra yêu văn tự nhiên không phải ngu ngốc sao lại cho phép dưới tay mình tướng tài đắc lực không không chịu chết yêu sư không bằng ngại chủ công ta cùng dâu rồng thống lĩnh giao trời nhâm thống lĩnh ô đ ị c h thống lĩnh phụ trợ phòng ngự hấp dẫn nó lực chú ý đến lúc đó mặc hẳn có bản lĩnh thông thiên cũng phải bị cầm x u ố nên nói cho thế nhân yêu tộc còn có bản tọa côn bằng tại không phải ai cũng có thể khi nhủ côn bằng hai mắt suy tư thật lâu quyết định dùng bạch trạch kế hoạch lạnh giọng nói phảng phất nhìn thấy tề thiên linh bảo đã bị hắn đặt vào trong túi hưng ơ phấn trong lòng dâu rồng giao trời nhâm ô đ ị c h ba tên đại la kim tiên lại là nhúng mày mình tại sao không có nghĩ đến tốt như vậy kế hoạch mà lại nghe đại vương ý tứ đúng là tại dần dần tán thành bạch trạch hai mắt nhìn về phía bạch trạch thân ảnh tràn ngập kiên kỵ bọn hắn lại không biết trong lòng mình suy đoán cùng côn bằng suy nghĩ trong lòng hoàn toàn tương phản côn bằng trong lòng đối bạch trạch tràn ngập lanh ý một khi bạch trạch tại bắc minh trong phủ đứng vững bước chân chỉ sợ bắc minh phủ đem hai phần thiên hạ hoặc là trực tiếp nguyên khí đại thương Bởi b vì ạ c h Trạch m a n g hai trăm o n g sáu mươi Trường sáu côn bằng xuất hiện tu vi đột phá các vị ngày mai xế chiều ngày mai đang chuyện tốt nước mắt chương 266, côn bằng xuất hiện tu vi đột phá các vị ngày mai xế chiều ngày mai đang chuyện tốt nước mắt Đi. việc này không nên chậm trễ côn bằng trực tiếp từ bắc minh trong phủ phóng đi bàn tay k h ẽ động bắc minh phủ trong nháy mắt phát ra sáng trói thần quang cấp tốc thu nhỏ hướng về côn bằng bàn tay bay tới chính là côn bằng hai đại linh bảo một trong thân ảnh k h ẽ động phóng lên tận trời sau lưng bạch bạc trạch dâu rồng ô địch chờ đại la kim tiên theo sát phía sau trên người linh bảo tất cả đều xuất hiện trong tay tản ra mãnh liệt s á t ý thương triệu tịnh kiên vương người đơn giản khi người quá đáng Côn bằng trông bằng thiên trong thấy tề t a y kinh thiên một côn, hai côn, một mắt đ ề u l à lộ ra xanh m ơ n mợn m quan n a g chàn trực tham lam, trong miệng phát ra một tiếng quát chói thai, thân ảnh trực tiếp hướng về thiên trong miệng tiếng đánh tới. Sau lưng đầy một quắt trói tiếp tề tới. lam, ra Sau về bạch trạch dâu rồng ô địch chờ đại la kim tiên h theo sát hướng về tề thiên đánh tới lúc này bọn hắn cùng côn bằng là trên một s ợ i thừng châu chấu một quang vinh cọc vinh một tổn hại chung tổn hại chỉ tiếc bạch trạch chờ tu sĩ không biết côn bằng trong lòng dự định nếu không sợ rằng sẽ trực tiếp chạy trốn càng sâu người còn có thể cùng tề thiên cùng một chỗ đối kháng côn bằng bằng phi vạn dặm theo cách tề thiên càng ngày càng gần côn bằng hai mắt tràn ngập sắc ý gào thét một tiếng hai cánh tay trực tiếp hóa thành cánh vô số lông vũ lóe ra kim quang ánh sáng sắc bén hướng về tề thiên công kích mà đến muốn chết tề thiên lạnh hư một tiếng côn bằng đã sớm bị đánh lên hẳn phải chết lời ghi chép lúc trước một lần đánh lén k e m chút đem tề thiên đưa vào hiểm cảnh sao lại vòng qua hán bàn tay kinh thiên một côn vũ động Cường đại phong bạo sinh kiến không kẽ hở, đem tể thiên đại đem hở, khỏa bạo bao ra, kẽ tể tại, vô số lông nện, vũ đập nện, đều k hỏa ô côn Vô Vô n xuyên qua kinh thiên một côn phòng ngự. anh! g thể một h qua số hỏa hoa toái lên côn bằng lông vũ lại như cùng linh bảo c ứ n g rắn đụng vào kinh thiên một côn bên trên phát ra kịch liệt tiếng va đập ẩm ẩm bạch trạch dâu rồng ô địch chờ đại la kim tiên tu sĩ trông thấy tề thiên chỉ có thể bị động phòng ngự không cách nào công kích coi là yêu sư côn bằng lời mới vừa nói chỉ là khiêm tốn tề thiên dễ bản không phải là đối thủ của hắn đại la kim tiên tu vi mặc dù lại người tiên há lại sẽ là chuẩn thánh đối thủ huống chi côn bằng chính là đại la kim tiên cảnh giới uy tín lâu năm chuẩn thánh cường giả nhưng lại không biết tề thiên cường đại đơn giản người tiên mặt lộ vẻ n h a răng cười cầm trong tay vũ khí hướng về tề thiên chậm rãi tới gần trong lòng cảnh giác dần dần biến mất sức phòng ngự cũng là giảm mạnh hôn đản mau bỏ đi côn bằng mặc dù không ngừng công kích tới tề thiên đem đánh lui nhưng trong lòng như cũ khẩn trương dị thường hắn biết lúc này còn không phải tề thiên cường đại nhất thời điểm tinh thần căng cứng không dám có chút b u ô n g l ỏ n g trong lúc lơ đạn trông thấy bạch trạch dâu rồng tố đ ị c h trở tu sĩ động tác kém chút bị tức chết đi được đối thủ giống như thần như heo đối thủ trong miệng giống to một tiếng hai cánh đột nhiên ra tốc cấp tốc hướng về tề thiên tiến công nếu là bạch trạch như thế trắng trận hướng về tề thiên đi đến côn bằng không những sẽ không ngăn cản còn biết đẩy dội trợ lan nhưng lúc này dưới tay hắn tam đại tướng tái đắc lực đều là đi theo bạch trạch bên cạnh tề thiên nếu là cường lực xuất thủ ô địch dâu rồng giao trời nhâm toàn bộ đều sẽ tổn lạc ở đây giết nhưng côn bằng tiếng nhắc nhở trung quy là đã chậm một bước tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh thân hóa trường hồng vứt xuống côn bằng hướng về bạch trạch ô địch chờ đại la kim tiên đánh tới vê anh tề thiên thân ảnh cấp tốc tiếp cận bạch trạch cùng một bọn tu sĩ biết tề thiên lợi hại mình căn bản không phải đối thủ Uống quýt thối lui, chỉ có địch, giao trời nhâm, dâu lui, thối ố thối nhâm, rồng chẳng những không ngược lại mặt lộ vẻ nhe răng cười, hướng về tế thiên nên đón. giao trời mặt tế chỉ địch, lại cười, lộ có có vẻ về ba tên tu sĩ chỉ muốn tại côn bằng trước mặt biểu hiện tốt một chút lực á p bạch chạch một đầu lại xem nhẹ côn bằng tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ nhìn xem ba tên tu sĩ chào đón thân ảnh tề thiên khỏe miệng nhẹ răng cười càng sâu trong tay kinh thiên một côn tản r a hào quang trói mắt lâm ly sắc khí hung hăng đập tới ba tên đại la kim tiên tu sĩ khỏe miệng kinh miệt bất quá chỉ là đại la kim tiên lại muốn lấy sức một mình đối kháng ba tên lớn la kim tiên đơn giản không biết sống chết cầm trong tay ngày mai trung phẩm linh bảo trực tiếp nên đón nói đến côn bằng cũng là đáng thương thời kỳ thượng cổ khi vô số t u ế nguyệt yêu tộc yêu sư nhưng lại bị yêu đế đế tuấn đông hoàng thái nhất phòng bị đề phòng căn bản không có đạt được một kiện linh bảo trong tay mình linh bảo hay vẫn là nó mình luyện hóa thủ hạ trong tay linh bảo cũng là xuất từ tay hắn ầm ầm tiếng va đập đột nhiên vang lên không gian trực tiếp rút rút y b á c minh c h i hải nguyên bản bình tĩnh m ặ t hồ cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng a ba tên i đại la kim tiên trong tay linh bảo trực tiếp bị quét gãy kinh thiên một côn công kích không ngừng sen lẫn vô tận lệ khí nện vào trên người bọn họ ba tên i tu sĩ trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm phần bụng máu thịt bé bét có sống phảng phất bị chấn đoạn nếu không phải một tia huyết đ ụ c liên tiếp chỉ sợ thân thể đã một phân thành hai thân ảnh hướng về sau ném bay ra ngoài ô địch dâu rồng giao trời nhâm ba tên tu sĩ sắc mặt sợ hãi sợ hãi nhìn về phía tề thiên trong ánh mắt còn kèm theo nồng đậm may mắn may mắn là đồng loạt ra tay nếu không chỉ sợ đã bỏ mình nhưng bọn hắn rõ ràng xem thường tề thiên sát ý trong lòng thân ảnh lấp lóe hướng lấy bọn hắn ném bay ra ngoài thân ảnh đuổi theo tề thiên mướn g mày cảm thụ được sau lưng cường hãn lực công kích biết là côn bằng đã tìm đến trong lòng tức giận còn kém một kích liền có thể đem bọn hắn đánh giết đến lúc đó dưới tay mình đại la kim tiên cường giả c ó t h ể đ ạ thiên lặng lặng t t phách thể n ảnh quyết bao giờ cũng không còn vận chuyển hấp thu định hải thần châu bên trong hỗn độc khí đang trên đường tới đủ trời đã đột phá đại la kim tiên trung kỳ sở dĩ không tạo thành vạn tiên đại trợn là bởi vì tề thiên muốn thông qua côn bằng thăm dò lực lượng của mình trần thánh sơ kỳ tu sĩ có thể một trận chiến thắng chi trung kỳ tu sĩ mình có thể dây dưa một đoạn thời gian về phần hậu kỳ mình chỉ có thể nương tựa theo tốc độ cùng c ù n nhau vạn tiên đại trợn lên tề thiên trong lòng hơi động tiểu thế giới chi môn trong nháy mắt mở ra vạn cổ quân chậm rãi từ trong đi ra đương nhiên đi ra chỉ là sáu ngàn tên thái ớt kim tiên tu vi mặc dù cũng coi như cường đại nhưng tại viễn cổ tồn lưu lại tu sĩ trước mặt chỉ là thứ cặn bã đây chính là tề thiên muốn tùy tha đủ trời đã có lực lượng càng thêm cường đại chỉ là hiện tại không thể lấy t r i ể n lộ ra nếu là tề thiên thể hiện ra thực lực cường đại chỉ sợ phong thần bảng cũng sẽ không đang diễn dịch xuống dưới thông thiên nguyên thủy thái thượng chư vị thánh nhân càng là sẽ b u ô n g xuống ân đ o à n cá nhân cộng đồng đối phó tề thiên tài nguyên chính là như vậy nhiều há để người khác chia đều giống vạn tiên đại trận trong nháy mắt tạo thành tiên tình y mắng Tề t h i ê n n g ử a mặt t lên r ờ i p h á t r a m ộ t tiếng g ầ m thét, toàn thân tràn ngập bạo tạc bạo làm ngập đ ư ợ lượng, c lực cổ vạn đ ạ i trận l ự c lượng toàn bộ đ ề u t ụ tập l ạ i t r ê n tinh h h â n a mục t r à ngập sắc ý, ư ớ n g về c ô n b ằ n g nhìn lại, lộ r a n ụ cười vẹn đ n đang g gây hân v ớ i trận h ảnh hướng chậm â n côn bằng về ã i tiếp c chương a x c hai trăm sáu t h i mươi bảy chu thiên tinh đấu không c h ọ n vẹn đại trận đập đập đập tề thiên đạp trong hư không tiếng nước chân tại côn bằng vang lên bên hai tâm c à n g là theo tiếng bước chân có tiết tấu nhảy lên hai mắt tràn ngập sợ hãi bàn tay ngâng bắc minh phủ run nhẹ nhẹ thân ảnh không ngừng lui về phía sau trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ tim đập nhanh nhưng trong lòng tiêu ngạo không cho phép hắn thoát đi còn đối cùng bạch c h ạ c h chờ tu sĩ liên thủ báo có một tia hy vọng đến a người không phải c h â u sao tề thiên tây mang theo kinh thiên một côn hai mắt tràn ngập sát ý gương mặt nghiêng côn bạo tràn ngập sát ý khí tức phát ra hướng về côn bằng quát nhìn xem côn bằng không ngừng lùi lại bước chân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh khinh thường trên người sát y s á t thực càng ngày càng đậm Giết! côn bằng nhất không nhìn được trước ngưng trọng bầu không khí đỉnh đầu vạn yêu bắt đầu sách trong lòng bàn tay bắc minh phủ bay lên trong miệng phát ra quát to một tiếng trực tiếp hướng về tề thiên đánh tới ha ha ha tề thiên nhìn xem phảng phất mất lý trí côn bằng khỏe miệng lộ ra cười lạnh đường đường thời kỳ thượng cổ yêu sư kinh lịch vô số sinh tử chiến đấu sao sẽ hèn yếu như vậy mặc dù không biết có mục đích gì nhưng cũng không phải mất lý trí không biết có gì âm mưu giết mặc kệ có gì âm mưu tề thiên không sợ chút nào toàn thân tản ra nồng đậm sắt khí sắt cơ nghiêm nghị song quyền nắm chặt hướng về côn bằng đánh tới song trưởng như rồng thiên địa huyền hoảng một quyền giang sơn nát trong nháy mắt s ử suất khi tức hủy diệt từ song quyền bên trong phát tán ra cường đại hủy diệt hết thảy hư không sôi t r à o vỡ tan mặc cho phía trước không gian mảnh vỡ bay múa cũng vô pháp thương tới tề thiên、Chấn. côn bằng đột nhiên ngừng thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại mà đi nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập nồng đậm chế dê ước toàn thân pháp lực bành trướng ngón tay kết động huyền diệu pháp tắc chi lực c h ấ n c h ấ n c h ấ n côn bằng vừa mới nói xong t r u n g quanh cũng là vang lên số tiếng quát to chẳng biết lúc nào t r u n g quanh đã tụ tập đại lượng yêu binh đi sắt đằng sau tại ố địch giao trời nhâm dâu rồng tam yêu t r u n g quanh toàn thân pháp lực phát ra dựa theo một loại nào đó giai điệu vận chuyển hiện ra một mảnh m ê n mông tinh đồ Và anh. một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến chỉ thấy bầu trời bên trong b ắ t đấu thất tinh hướng về phía dưới vẩy xuống vô tận tinh quang hướng về tề thiên bao phủ mà đến nặng nề g h vô cùng tề thiên mặt lộ vẻ cười lạnh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng côn bằng bố trí là chu thiên tinh đấu đ ạ i trận nhưng tinh quang tản mát đến trên thân lúc nặng nề g h vô cùng liền biết côn bằng bố trí chỉ là không chọn vẹn bản chỉ có chấn áp hiệu quả cũng không có lực công kích chấn áp hiệu quả vô cùng cường đại trong lúc nhất thời lại để tề thiên không thể động đậy có c thể h so với uy ẩ n thánh viên mãn thực lực. Đáng tiếc cuối cùng không phải hoàn chỉnh、chu、Thiên tinh đấu đại trận, hơn nữa thực tiếc trước phải Chu cuối đại lực. lúc đấu ê u tộc Đại lực a Kim tiên. Thái Kim tiên cường giả nhiều không kể khuất Tiên. Thái Tiên giả nhiều xiết, nói giả Thiên tinh đấu đại trận che khuất bầu trời, mây. ớt thể thành trận cường cường như Chu che có đấu bầu uy Bố l có thể so với thánh nhân mà lại côn bằng trận nhãn c h i vật cũng không phải tiên thiên cực phẩm linh bảo hà đồ lạc thư nương theo lấy chu thiên tinh đấu đại trận cùng nhau sử dụng uy lực bạo tăng giống tề thiên trực tiếp hóa thành hỗn độn ma vượn chân thân khí huyết t r ù n g thiên vô cùng c ư ờ n g đại kinh thiên một côn xuất hiện trong tay sen lẫn cường đại lực công kích trực tiếp tránh thoát tinh quang bao phủ đi ra ngoài tựa như bạo viên phát ra từng tiếng gầm thét tràn ngập sát y hướng về côn bằng đánh tới lùi côn bằng sắc mặt đại biến thân ảnh cuốn g quít hướng về sau nhanh lùi lại trong lòng hãi nhiên sợ hãi đối như cũ ngốc trệ nguyên địa ố địch dâu rồng chờ yêu tộc phát ra q u á t to một tiếng nhưng đã muộn tề thiên công kích nhanh như thiểm điện trong nháy mắt mà tới trực tiếp quét ngang đến ô địch dâu rồng chờ yêu tộc bên trên động tác tràn ngập c ù n bạo lực công kích càng là vô cùng cường đại ba tên đại la kim tiên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài ngực lõm không biết đứt gãy mấy chiếc xương sườn toàn thân tràn ngập màu tươi phía sau càng là đã lộ ra bạch cốt âm u thê lương vô cùng ném đi đến nơi xa không biết sống chết các ngươi nhanh chóng tránh ra không phải đừng trách bản đế vô tình tề thiên động tác không ngừng tiếp tục hướng phía trước cấp đoạn thần s á c lạnh lẽo trong miệng lạnh giọng nói ra ô địch dâu rồng giao trời nhâm ba tên đại la kim tiên bị ném bay ra ngoài trong nháy mắt lộ ra sau lưng mấy ngàn tên yêu tu khuôn mặt đều là sợ hãi vô cùng đều cho bản t ò a giết ai dám lui lại bản t ò a chắc chắn hắn rút g ầ n lột ra mấy ngàn tên yêu tu thần sắc cuốn quít hướng về nơi xa chạy trốn thế nhưng là một tiếng lạnh lẽo tràn ngập vô tận tiêu sát thanh âm từ phía sau chuyển đến chính là côn bằng lúc này côn bằng khuôn mặt vật mẹo thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn trong lòng tràn ngập lửa giận nhìn xem ô địch dâu rồng g i A o trời n h mặc tam yêu không núp nhích thân thể, tu tử, tâm. Trong thế thần, Tiên Tiên thánh tới nhất trị, Tề Thiên tuyệt thế đại trận tự quan La La Kim mới Kim mới m yêu yêu nhiên nhiên chuẩn nếu không không không nhích phần sinh phong chỉ định nghĩ núp còn căn bản cường cường nói, đương giống. giới giả, giả giá có có có được về với lại là là Đại Đại đại đối dù côn bằng lệnh dọa uy hiếp mấy ngàn tên yêu tu cũng là bối rối vô cùng đại lượng hướng về nơi xa chạy trốn chỉ vì tề thiên quá mức cường đại chúng yêu bên trong truyền đến số tiếng kêu thảm thiết côn bằng trông thấy đã không cách nào ngăn lại chúng yêu trong lòng tàn nhẫn trợt l ó e lên mệnh lệnh lấy thân vệ của mình đem kẻ chạy trốn đánh giết ai còn dám chạy trốn giết không tha đều vì ta xông về trước trong lúc nhất thời đem bày yêu tất cả đều c h ấ n trụ côn bằng lệnh giọng nói ra thanh âm mạo xương đầy mánh liệt sức hấp dẫn mấy ngàn tên yêu tu thần s ắ c dữ tợn hai mắt màu đỏ tươi tràn ngập sắc ý giết tề thiên thân ảnh không ngừng đã bọn hắn không đi cũng đừng trách bản đế vô tình trong tay kinh thiên một côn huy động phát ra vạn trượng quan mang vô cùng lực công kích trực tiếp đem cản tại phía trước bảy yêu nghiền ép a a a tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt dù cho là đại la kim tiên cảnh giới y ê u tu đều không thể đón lấy tề thiên một kích thúng chi chỉ là nhỏ yêu y ê u tu tề thiên chỗ qua trực tiếp yêu ngửa ngựa lật tiên huyết phi tiên từng người từng người y ê u tu trực tiếp tại tề thiên cường đại lực công kích hạ hóa thành thiên át nguyên thần trực tiếp vỡ vụn trốn côn bằng sắc mặt đại biến lúc đầu dự định toàn yêu vây công tề thiên thời điểm mình lặng lẽ tránh ở một bên nhắm ngay cơ sẽ dành cho tề thiên một kích trí mạng tuyệt đối không ngờ rằng tề thiên vậy mà lợi hại như vậy mấy ngàn tên yêu tu thái ớt kim tiên cường giả không tại số ít vậy mà đều không cách nào ngăn cản tề thiên một giây đồng hồ bước chân trong lòng tràn ngập sợ hãi biết mình đã không phải là đối thủ của tề thiên thân ảnh hướng về nơi xa chạy thục mạng côn bằng chết đi tề thiên nhìn xem côn bằng chạy trốn thân ảnh biến sắc thù đã kết xuống tề thiên g thì là sắc mặt bình thản trong tay kình khí hướng về kinh thiên một côn mãnh liệt mà đi kinh thiên một côn lóe ra hảo quang sang trói chín cái kim ô từ trưởng côn bên trong bay đi hừng hực thái dương chi rơi thiếu đốt đem còn lại bảy yêu thiêu đốt hầu như không còn hai con n g ư ờ i lành ý loại lên tràn ngập nồng đậm sắt ý thân ảnh trong nháy mắt biến mất hướng về côn bằng đuổi theo chưa xong còn tiếp u chương 268, côn bằng trọng thương tề thiên bất đắc dĩ chương 268, côn bằng trọng thương tề thiên bất đắc dĩ cảm tạ thủy chi pháp tắc hoàng thượng ma cô chớ nhàn phấn đấu tiểu lỗi chòm sao thiên xứng tử sắc khen thưởng thượng đề cử trong tuần hẳn là hai phiếu bỏ phiếu làm còn nhiều 1. cô tinh trả nguyệt nhất tinh thần 56 phiếu 2. đọc sách long vương 28 phiếu 3. hoàng thượng ma cô 21 phiếu cảm tạ đặt mua các bằng hữu cảm tạ thủy chi p h á p tắc hoàng thượng ma cô chòm sao thiên xứng tử sắc khen thưởng cảm tạ chớ nhàn không có chim chim hai vị tác giả thật tỏ khen thưởng giết tề thiên chân đạp trường hồng thân ảnh nhanh chóng vô cùng ngắn ngủi mấy giây liền xuất hiện tại côn bằng phía trước giống như cười mà không phải cười đánh giá đối phương kình khí bao phủ sau lưng sáu ngàn tên thái ớt kim tiên trong nháy mắt mà động hướng về côn bằng đánh tới côn bằng hai mắt kịch liệt c o vào thần s á c sợ hãi căn bản không dám cùng tề thiên giao thủ thân ảnh hướng về phương hướng ngược nhanh lùi lại mà đi giết tề thiên cười lạnh tốc độ lại một lần nữa bạo tăng hai chân tản ra hào quang sáng chói thân ảnh nhảy lên thật cao trong tay trường côn tản ra trói mắt thần quang hướng về côn bằng đỉnh đầu đập tới côn bằng cảm thụ được đỉnh đầu cường đại lực công kích thân xác đại biến vạn yêu bắt đầu sách trong nháy mắt xuất hiện lên đỉnh đầu phát ra vạn trượng q u a n mang ngăn cản kinh thiên một côn cường đại công kích vê anh kinh thiên một côn ngang nhiên vung xuống nện ở vạn yêu bắt đầu trên sách phát ra ngập trời tiếng va đập thể thiên hổ khẩu xe rách c h ả y ra từng tia từng tia máu tươi thân ảnh tướng sau rút lui vài chục bước côn bằng lại là thê lương vô cùng vạn yêu bắt đầu sách trực tiếp bị bắn bay công kích dư ba trực tiếp đánh tới côn bằng trên thân may mắn côn bằng thân kinh b ắ t chiến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đầu hướng về một bên có chút lệnh ra kinh thiên một côn lưu lại công kích nện vào trên cánh tay toàn bộ cánh tay trực tiếp xe rách máu tươi vẩy xuống miệng vết thương càng làm máu tươi chạy đầm địa vô cùng kinh khủng côn bằng trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn khuôn mặt v ạ n mẹo nhưng không có hét thảm một tiếng yên lặng chịu được lấy hai mắt tràn ngập nồng đậm cựu hận tiếp tục hướng về nơi xa chạy thục mạng giết tề thiên lanh ý càng sâu côn bằng tựa như cùng một con r ắ n độc vô thanh vô tức nhưng đều ở thời khắc mấu chốt cho người khác tuyệt mệnh một k í c h đây mới là đáng sợ nhất khiến người sợ hãi trong lòng bàn tay kinh thiên một côn huy động ma viên côn pháp duy ngã độc tôn trong nháy mắt s ử suất t h ể thiên sau lưng hiện ra một đạo ma viên thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét trong lòng bàn tay kinh thiên một côn phảng phất cùng ma viên thân ảnh trong tay trường côn điệp ra vô cùng cường đại tràn ngập lực lượng côn bạo côn bằng thần sắc đại biến mạnh liệt nguy cơ tại sau lưng chậm rãi tới gần trong lòng hiện ra nồng đậm tim đập nhanh bóng ma tử vong đang áp sát thân thức quét về phía sau lưng lực công kích sắt mặt trực tiếp biến trắng bệnh cường đại lực công kích căn bản không phải hắn có thể ngăn cản giống côn bằng trong miệng phát ra một tiếng giống như là gầm rú lại như là kêu to thanh âm thân ảnh kịch liệt biến hóa trong nháy m ắ t hóa vì một con mấy vạn trượng dáng dấp quái điệu toàn thân che kín g i ữ tợn lần p h i ế n hai mắt như ưng nó trào như rồng che khuất bầu trời hai mắt khát máu thân ảnh chuyển động hướng về tề thiên đánh tới song c h ả o lóe ra như kim loại quan mang s ắ c bén cường hãn hướng về mãnh liệt mà đến lực công kích ngăn cản mà đi vê anh c ư ờ n g đại lực công kích đánh tới côn bằng song c h ả o chi bên trên phát ra như kim loại tiếng va đập sau đó răng rắc một thanh â m vang lên chuyển đến giống côn bằng tựa như hung thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét song c h ả o trực tiếp bị xé nước máu tươi chảy đầm địa thê thảm vô cùng hai mắt càng thêm hung hãn lý trí phảng phất bị thú tính thay thế hai cánh v ỗ lông vũ phát ra khí tức sắc bén hướng về tề thiên đánh tới giống tề thiên cũng là không cam lòng yếu thế trong lòng gầm nhẹ một tiếng thân ảnh cũng là hóa thành mấy vạn trượng bạo viên hai cánh tay cơ bắp dữ tợn cao cao nâng lên toàn thân tản ra cường hãn khí tức hai trưởng so với núi cao còn muốn to lớn nắm chặt kinh thiên một côn khoe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn ma viên côn pháp hoành tạo thiên quân xử suất hướng về côn bằng đối diện quét ngang mà đi、vâng. kinh thiên tiếng va chạm vang lên lên côn bằng phát ra một tiếng thê thảm k ê u to bén nhọn chim mổ đứt gãy khoe miệng chảy ra từng tia từng tia máu tươi duy ngã độc tôn một tiếng giống to lần nữa từ tề thiên trong miệng phát ra thân ảnh nhảy lên thật cao kinh thiên một côn phát ra vô cùng công kích hướng về côn bằng phía sau lưng hung hăng đập tới giang giác không có cường đại đến r u n g trời tiếng va đập có chỉ là huyết nhục vẩy r a xương cốt đứt gãy tiếng vang mặc dù không kinh thiên động địa lại rung động lòng người tề h thương thế nhưng danh cho cổ, bằng là cứng, Nhưng hôm thân thương, phía gãy, đất, phát thống khổ thanh, thân chảy tươi, hội thành nhỏ, thành huyết Chết ụ tử, tại viết tên tuổi trọng đất, trên tươi, tụ từng một t sư cường lưng nước rơi côn bằng, côn bằng, côn bằng cũng cứng, nay bản sống quảng xuống dòng biến rộng lớn dòng sông. giả. gãy, là là là lại màu cổ, có cổ sắc bị yêu sau đầu suối sau đầu đại đại đó đi! dù ra ra âm thiên hai mắt lãnh đạo không có chút nào đồng tình hôm nay đã sớm đến ngươi chết ta sống tình trạng như thế nào lưu thủ thân thể khẽ động lập tức thiên địa run lên trong tay kinh thiên một côn ngang nhiên nện xuống không có cái gì chiêu thức chỉ có nặng nề tựa như trọng kiếm không m ũ i nhất lực hàng thập hội giang giác lần nữa truyền đến xương cốt đứt g h y âm thanh máu tươi rơi xuống nước kinh thiên một côn cũng là bị côn bằng cánh ngăn lại nhưng công kích cực kỳ cường hãn ngay cả ngày mai pháp bảo cực phẩm vạn yêu bắt đầu sách đều bị bắn bay côn bằng dám dùng cánh ngăn cản t ề thiên công kích quả thực là đang tìm cái chết toàn bộ cánh xương cốt đều vỡ nát kém chút xe rách xuống tới dựng vươn thẳng tràn ngập bất lực tề thiên thần sắc bình thản nhốn máu kinh thiên một côn lần nữa chậm rãi vung xuống hư không đều phát ra tiếng vang nặng nề phốc côn bằng hai mắt lộ ra tuyệt vọng cái chết sắc mặt như cùng chết bụi bất lực phản kháng một côn nện xuống phía sau lưng xương cốt toàn bộ đứt gãy máu thịt bé bét tràn ngập sợ hãi ha ha ha muốn ta côn bằng tung hoành thế gian vạn vạn năm hôm nay lại rơi xuống kết quả như vậy côn bằng trong miệng phát ra rung trời cười to có loại anh hùng mạt lộ cảm giác tề thiên biến sắc trong lòng hiện ra dự cảm bất t ư ở n g trong tay kinh thiên một côn lần nữa hung hăng đập xuống trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ côn bằng tu vi cao với mình quá nhiều nguyên thần vô cùng cường đại kinh thiên một côn tuy là hậu thiên trí bảo nhưng chủ yếu lực công kích là nặng nề nhất lực hàng thập hội tề thiên có thể dựa vào kinh thiên một côn đem côn bằng đánh cho tàn p h ế lại không thể tịch diệt nó nguyên thần nếu muốn triệt để giết chết côn bằng chỉ có thi triển ra chu tiên đại trận nhưng chu tiên đại trận chứa sát khí mãnh liệt cùng sát khí nương tựa theo tề thiên chuẩn thánh viên mãn cảnh thực lực thi triển chắc chắn kinh thiên động địa kinh động thánh nhân tề thiên chỉ đành chịu dự định đem côn bằng n ụ c thân đánh đến không cách nào phản kháng thông qua thiên đạo c h i khóa khống chế côn bằng đương nhiên nếu là côn bằng nguyên thần phá thể mà ra càng tốt hơn đến lúc đó kinh thiên một côn công kích trực tiếp có thể tác dụng đến nguyên thần c h i bên trên côn bằng bản đế cho ngươi một đầu sinh lộ thần phục cùng bản đế tề thiên trong lòng bàn tay trường côn không ngừng vung xuống hai mắt tràn ngập vô tình đ ố i côn bằng thản nhiên nói ha ha ha bản tọa là ai dù cho là yêu đế đế tuấn đông hoàng thái nhất tuyệt thế bá chủ đều không thể làm bản tọa thần phục bản tọa há lại sẽ thần phục ngươi côn bằng hai mắt xích hồng trong lòng xếp hợp lý trời tràn ngập sắc ý nhưng thân thể cao lớn bị tề thiên đặt ở lòng bàn chân căn bản là không có cách động đậy tề thiên nghe vậy yên lặng không nói trong lòng đ ố i côn bằng hiện ra đồng tình đế tuấn quá vừa ra đời lúc tiên thiên cực phẩm linh bảo Tiên chương tiên t h i ê n cực phẩm l i n h c ă n l à m bạn, n h ư n g côn bằng chỉ có lẻ l o i c h ơ c h ầ n bí hướng quân chương c hai trăm sáu mươi chín côn bằng tự b ả o thần bí hướng quân. quân lúc trước côn bằng đầu nhập vào tại đế tuấn thái nhất cũng không phải chân chính thần phục mà là trong lòng bất đắc dĩ bị đế tuấn thái nhất bức bách cuối cùng đế tuấn bỏ mình côn bằng c u ố n đi hà đồ lạc thư cũng không gì đáng trách cùng chết đi côn bằng hai mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp phảng phất đang nhớ lại mình cả đời cao chót vót tuế y nguyệt thân thể khổng lồ đột nhiên đứng vững tề thiên hai chân đứng lên tràn đầy kiệt ngạo bất tuần trong miệng phát ra một tiếng giống to thân thể to lớn đột nhiên bành trướng toàn thân pháp lực n g ư n g tụ cực điểm thần hồn kịch liệt thiêu đốt hai mắt nhìn về phía tề thiên tràn đầy nồng đậm hận ý sau đó nhìn về phía mênh mông hồng hoang đại lục hiện lên một tia lưu luyến không tốt tề thiên tại côn bằng lúc đứng lên trong lòng đã biết không tốt không nghĩ tới côn bằng càng như thế kiên quyết bất chấp gì khác chân đạp kim ô thân ảnh nhanh chóng lui ra phía sau khống chế kinh thiên một côn cấp tốc b i ế n lớn c à n trước người vê anh côn bằng thân thể khổng lồ ầm vang vỡ ra cường đại khí lang buôn phía chuẩn thánh cường giả tự bạo cường đại dương nào vạn trượng không gian trực tiếp đổ s ụ p hiện đầy đại lượng lô đen t r u n g quanh vạn trượng bên trong chướng ngại vật toàn c ũ n g hóa thành hư vô đại địa càng là hướng phía dưới lõm vạn trượng sâu trong chạy trốn tề thiên chỉ cảm thấy sau lưng Chuyên cố không thể ngăn cản cự lực, cường đại cự lực trực không thể thấu thiên phía xuyên qua đến ngăn trên người đại đem tiếp một tề giáp, áo sau lưng xé rách, lộ ra bạch cốt tầm con thiên hai hiện nhanh, lộ lên tầm Tề đậm tim u. người nồng đập sáu a nữa tay. Sau u đầu suýt lưng khí lãng lên lưng cường càng ngày càng cường đại, ngăn cản lên đỉnh đầu kinh thiên một côn, khí khỏi、tay. Phúc! rời đại, một s ngàn thái ớt kim tiên vạn của quân đã sớm bị tề thiên thu hồi tại chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới tự bạo bên trong bọn hắn căn bản là không có cách còn sống sót mặc dù có tiên thiên hạ phẩm linh bảo hộ thể nhưng tại chuẩn thánh cường giả tự bạo bên trong không điểm đọc sách lại là yếu ớt như là giấy nguyên bản vây tụ đi lên một chút tu sĩ lúc này cũng đều là bỏ mạng chạy có thể trong nháy mắt liền bị một đầu cao không thấy đỉnh bạo viên vượt qua cường đại khí lãng trực tiếp đem lạc hậu tu sĩ vỡ nát thần hồn đều không có tới cùng chạy ra côn bằng tự bạo một tiếng nổ vang rung trời trực tiếp truyền khắp tam giới nhưng tam giới đại năng ánh mắt tất cả đều tụ tập tại giới bài quan căn bản không có chú ý bắc minh c h i địa chỉ vì tiệt giáo giáo chủ thông thiên thánh nhân tại giới bài quan bảy xuống chu tiên kiếm t r ợ đại năng tất cả đều là vận chuyển thần thông có thể là bấm ngón tay thử lại phép tính thiên cơ nhưng đ ạ i k i ế p lên kiếp khí tràn ngập bao phủ sông dài vận mệnh thiên cơ ẩn nấp mặc cho đại năng các hiện thần thông cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì vê anh thân ảnh nhanh chóng chạy trốn ba mươi sáu khỏa định hải thần châu lơ lửng lên đỉnh đầu hạ xuống vô tận thần quang ngăn cản một đạo lại một đạo sóng lớn nhưng chuẩn thánh hậu kỳ cường giả tự bạo thật sự là vô cùng kinh khủng một đạo vô cùng kinh khủng sóng lớn lần nữa đánh tới tề thiên cảm giác phía sau lưng truyền đến từng tia từng tia lanh ý như là kim c h â m trong lòng hoảng hốt toàn thân khí huyết điên cuồng phun trào tốc độ lại một lần nữa bạo tăng nhưng tốc độ lại nhanh cũng so ra kém khí lãng đánh tới tốc độ một tiếng vang thật lớn to lớn mánh liệt sóng lớn trực tiếp đánh tới đem t ề thiên toàn bộ thân thể vén bay ra ngoài đỉnh đầu ba mươi sáu khỏa định hải thần châu tạo thành ba mươi sáu chư thiên càng là xa xa muốn ngã thân ảnh còn chưa ổn định tề thiên chỉ cảm thấy trong cổ họng ngọn n g ọ t một ngụm máu tươi phun ra mà đi cảm thụ được ba mươi sáu chư thiên biến hóa tề thiên biến sắc bây giờ chỉ có thể dựa vào định hải thần châu p h o n g ngự nếu ba mươi sáu chư thiên vỡ tan chỉ sợ nhục thân ổn thỏa đứng m ú i chịu xào nhục thân của mình chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới căn bản không đủ để ngăn chặn chuẩn thánh hậu kỳ cường già tự bạo toàn thân khí huyết điên c u ồ n g phun trào hướng về ba mươi sáu chư thiên tràn vào ba mươi sáu chư thiên lập tức quang mang vạn trượng cấp tốc ổn định lại khó khăn lắm ngăn cản cường đại khí lãng tề thiên thân ảnh cấp tốc ổn định lại cái này mới cảm nhận được sau lưng đau đớn kịch liệt khỏe miệng co giật hít vào khí lạnh bất quá cũng may có định hải thần châu phòng ngự mặc dù thụ thương cũng chỉ là thịt vết thương trên người hại nhục thân cấp tốc thần thông thi triển phía sau huyết nục không ngừng núp ních huyết n ụ phảng phất nảy mầm nhanh chóng sinh trường trong nháy mắt phía sau huyết nhục liền khôi phục như lúc ban đầu lông tóc tịch lệ vạn trượng thân thể giống như sắt thép tạo thành dù cho là tại chạy trốn dáng người lại là chật vật bên trong bao giờ cũng lộ ra ba khí từ bị tề thiên không ngừng phá tan tu sĩ cũng có thể thấy được đến thật lâu hết t h ể khôi phục lại bình tĩnh nhìn phía sau trắng cảnh tề thiên trong đôi mắt lóe ra nghĩ mà sợ không nghĩ tới chuẩn thánh hậu kỳ cường giả tự bạo vậy mà đáng sợ như thế đương nhiên nếu không phải cân nhắc vạn c ủ quân không thể thừa nhận côn bằng tự bạo lực công kích trực tiếp bố trí xuống vạn tiên đại trận phát huy ra thánh nhân tu vi chỉ là chuẩn thánh công kích căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương hết thệ cũng đều là kiêng kỵ thánh nhân một khi tề thiên lực lượng đạt tới thánh nhân tất sẽ gây nên thiên địa dị tượng gây nên thánh nhân chú ý nhất lệnh tề thiên kiêng kỵ hay vẫn là đạo tổ hồng quân mặc dù nói hồng quân là thiên đạo thiên đạo không phải hồng quân nhưng đây chỉ là hồng quân nói ai ngờ là thật là giả đối với chưa đồ vật mới là kinh khủng nhất kiếp trước rất nhiều đối với thánh nhân miêu tả kỹ càng vô cùng bởi vậy tề thiên đối với thánh nhân hiểu rõ có thể nói là hiểu rõ nhưng đối với đạo tổ hồng quân miêu tả thưa thất vô cùng chỉ biết là hồng quân là hỗn độn ma thần sinh ra cùng hỗn độn còn lại cũng không biết suy nghĩ thật lâu tề thiên hai mắt hiện lên một tia trào phúng mình bây giờ mới đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới đạo tổ hồng quân cách mình quá mức xa xôi mà lại mặc dù trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy mình bất quá mới mấy vạn trượng hay vẫn là quá thấp trời coi như sụp đổ xuống cũng không tới phiên mình ngắn cản mình chỉ là tại cái cao sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt nho nhỏ tu sĩ đương nhiên để loại không thể nhỏ làm sao cũng là tiên thiên cực phẩm linh bảo trình độ đi tề thiên chậm dại hướng về côn bằng bạo tạc chỗ bay đi không biết bắc minh phủ cùng vạn yêu bắt đầu sách hư hao không có đi vào côn bằng bạo tạc địa phương tề thiên trong nháy mắt liền bắt được hai kiện linh bảo chỗ không có cách nào côn bằng tự bạo phương viên vạn trượng bên trong địa phương không gian vừa mới khép lại từng cơn gió nhẹ thổi qua không gian đều lại không ngừng vỡ tan lô đen sinh ra vạn dặm phương viên một vùng tăm tối hai kiện linh bảo lẳng lặng nằm tại hư không phát ra hào quang nhỏ yếu tựa như trong bóng tối một điểm quang minh đáng chú ý vô cùng để người chú ý đập đập đập phương viên vạn trượng yên tĩnh một mảnh vang lên từng tiếng tiếng bước chân chính là tề thiên chậm rãi đi tới vạn trượng đối với đủ ngày qua mà nói bất quá là trong nháy mắt khoảng cách nhưng tề thiên cũng không dám di chuyển nhanh chóng không gian thật sự là yếu ớt vô cùng di chuyển nhanh chóng tất sẽ làm không gian lại một lần nữa vỡ vụn mặc dù không cách nào thương tới mình nhưng mình một khi bị lỗ đen cuốn vào tất sẽ mê thất tại không gian loạn lưu bên trong đợi thoát k h ố n lúc không biết đi qua bao nhiêu thời gian đến lúc đó tô đắc kỷ lục nhi bọn người chỉ sợ đã bỏ mình phong thần tây du đã kết thúc hết t h ể mưu đồ đều là thành k h ô n g quan tâm người đã rời đi chỉ để lại cô độc mình tề thiên không đánh cược nổi chỉ có thận trọng tránh né lấy không gian m ả n h vỡ chưa xong còn tiếp u chương 270, t h u phục yêu tộc trở lại chiều ca chương 270, t h u phục yêu tộc trở lại chiều ca đương nhiên cũng có thể thông qua hệ thống điểm tích lũy thực hiện nhưng tề thiên lại là không mớn dù sao còn phải đối mặt mấy vị bây bột khả năng còn có một vị trung cực thần bí bây bột cũng nên lưu một chút điểm tích lũy đứng trước nguy hiểm không biết tề thiên đi qua địa phương phát ra một tiếng v a n g nhỏ nguyên lai、like、vừa mới đi qua địa phương một chỗ không gian trực tiếp đổ sụt không gian bùn phía lỗ đen trong nháy mắt sinh ra không ngừng thôn phệ lấy không gian chung quanh hư không lại một lần nữa đổ sụt tề thiên mặt không đổi sắc đỉnh đầu ba mươi sáu khỏa định hải thần châu tự động lấp lóe hạ xuống sáng chói huyền quang không gian chung quanh trong nháy mắt bình tĩnh tề thiên thần sắc xứng sở thầm cười khổ mình làm sao quên định hải thần châu chính là hỗn độn châu sau khi vỡ vụn sinh ra mặc dù không có hỗn độn châu cường đại không cách nào trong đó mở thế giới chứng đạo thánh nhân chi vị nhưng hỗn độn châu chính là ngay cả hỗn độn đều có thể chấn áp hỗn độn trí bảo định hải thần châu thoát thai cùng hỗn độn châu tự nhiên có thể tùy tiện chấn áp hư không có định hải thần châu chấn áp công hiệu tề thiên tự nhiên có thể nên ngang hướng về hai kiện linh bảo chỗ đang bay đi trông thấy hai kiện linh bảo tề thiên trong lòng hiện ra thất vọng vạn yêu bắt đầu sách linh vận ảm đạm hiển nhiên bị thương cũng may trừ bỏ bị kinh thiên một côn đập đoạn một góc bên ngoài cũng không cái khác thai ngén một đoạn thời gian tức có thể sử dụng bác minh phủ lại là bị hao tổn nghiêm trọng linh quang như đom đóm suy yếu vô cùng ngày mai thần cấm đa số bị đứt đoạn đã không có chữa trị tiềm lực trong đó luyện chế tài liệu quý hiếm đã tại ngăn cản côn bằng tự bạo huy lực bên trong hư hao hầu như không còn linh khí hoàn toàn không có như là p h ả n phẩm mặc dù hệ thống cũng không có chút nào thu thập ý tứ nhìn xem côn bằng vậy mà không có chút nào vết tích lưu lại tê thiên thở dài từ xưa rong rồi xa trường mấy người trả côn bằng vừa chết côn bằng nhất tộc cũng biến mất tại hồng hoang đại lục n ó n g nhìn bắc minh c h i hải không biết muốn mấy cái nguyên hội bắc minh hải mới có thể lại đản sinh ra một cái côn bằng không điểm đọc sách cảm thán về cảm thán đủ có trời mới biết côn bằng vận mệnh tuyệt không phải là của mình mình cả đời chắc chắn kinh thiên động địa ngàn vạn bạch cốt cửa hàng bản đế chi vương t ò a sẽ không giống côn bằng từ yêu tộc xuống dốc sau liên có đầu rút cổ đến bắc minh c h i hải đánh mất đấu trí quái thì trách tại không có bản sự còn học cướp bóc đưa tới họa sát thân đi tề thiên thân ảnh thuấn gian di động hướng về phương tây bay đi cùng hai cỗ phân thân tâm thần tương thông tự nhiên biết bọn hắn gặp phải phiền phước bạch trạch một phương có sáu tên đại la kim t i ề n nương tựa theo hai cỗ phân thân khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ cũng may tề thiên cũng không có để phân thân xuất thủ chỉ là để nó theo sau từ xa giám thị lấy bạch trạch bây giờ hai cỗ phân thân đang bị bạch trạch chờ yêu tộc vây quanh cũng may hai cỗ phân thân cũng không ngăn cản vừa đánh vừa lui địch công ta lui địch tiến ta truy tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng bất quá hai cỗ phân thân cũng không có tể thiên bản thể rất nhiều ngoại lực có chỉ là tu luyện trừ thiên phách thể quyết cường hãn thực lực cũng không biến thái công kích cùng phòng ngự đều là không đạt được chuẩn thánh cảnh giới bị bạch c h ạ c h không ngừng vây công thương thế trên người không ngừng gia tăng cũng may bạch c h ạ c h lo lắng tể thiên bản thể đ ổ i kịp cũng không dây dưa tiếp tục phi hành chạy trốn、Ấm、ẩm ẩm tề thiên chân đạp chín cái kim ô nhanh chóng tiếp cận phân thân vị trí xa xa bên thai liền truyền đến cường đại tiếng oanh minh điết thai muốn long ba bộ phân thân cũng là nhiều chỗ bị thương trong đó một bộ là tề thiên lưu tại bắc minh chi hải thượng phân thân thu thập côn bằng trong hang ổ tài phú lấy được kết quả lại là để tề thiên vô cùng thất vọng bắc minh hải bên trong không có bất kỳ cái gì bà bối thẩm vấn bày yêu thời điểm mới biết được tất cả tài phú đều tại côn bằng linh bảo bắc minh trong phủ như gặp bắc minh phủ theo côn bằng tự bạo hóa thành rách dưới bên trong tài phú đ ề u hóa thành hư không để tề thiên một lúc lâu đau lòng dù sao côn bằng tài phú nói thế nào ít nhất cũng có ý t ứ c đi tề thiên sớm đã xem là điểm của mình bây giờ lại là đụng một tiếng không có có thể nào không đau lòng trốn bạch trạch tại chúng đại l à kim tiên là cường đại nhất dẫn đầu cảm ứng được tề thiên đến trông thấy tề thiên trong lòng bàn tay nhốn u máu kinh tiên một côn hai mắt kịch liệt co vào trong lòng hiện ra một loại đáng sợ ý nghĩ bất kể như thế nào tề thiên đều không phải là bọn hắn có thể ngăn cản trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ chúng yêu tộc đột nhiên phát lực đem ba bộ phân thân đánh lui kéo ra một khoảng cách thân ảnh nhanh chóng hướng về sau t r i ể n hồi tề thiên khỏe miệng cười lạnh mình như là đã đến như thế nào cho phép hắn đào thoát mà lại mình cảm nhận được không trung sắt khí sắt khí nồng đậm có chút ít còn đang không ngừng gia tăng chắc là thông thiên giáo chủ đã bố trí xuống chu tiên kiếm trận lưu cho mình thời gian đã không nhiều nhất định phải nhanh chóng thu phục yêu tộc Các nguyện chìm、nổi. Cấp tốc di động, thiên trực ngươi nhưng nguyện nổi. động, Thiên di tiếp xuất hiện tại xuất Tề bạch trạch phía t r ư ớ cũng lạnh lãnh, Bạch Trạch dọng hỏi, toàn thân tản ra băng lãnh, âm chẩm sát khi tràn ngập toàn bộ không gian. hỏi, chẩm khi Giết! sát âm ra bộ không linh tỉnh có thể tu luyện tới đại la kim tiên tất cả đều là cao ngạo vô cùng chính là thiên tiêu t ừ n g tại viễn cổ yêu tộc bên trong ngồi ở vị trí cao sao lại thần phục trong miệng phát ra quát to một tiếng hướng về tề thiên đánh tới h ừ tề thiên hai mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ đơn giản như là trong nhà xí t à n g đá vừa thối vừa cứng trong miệng lạnh hừ một tiếng kinh thiên một côn thu vào trong cơ thể ba mươi sáu khỏa định hải thần châu xuất hiện trong tay hai tay đột nhiên dùng sức sáu viên định hải thần châu bắn ra trong nháy mắt đánh chúng sáu tên đại la kim tiên sáu tên đại la kim tiên có thể nói ngay cả phản kháng đều không có phản kháng liền bị đánh chúng đã hôn mê đương nhiên cũng có thể nói phản kháng thế nhưng là định hải thần châu nhanh như thiềm điện lại thêm tể thiền có thể so với chuẩn thánh sơ kỳ thực lực bạch trạch bọn người làm sao có thể ngăn cản hừ nhìn xem rơi xuống dưới đám mây sáu tên đại la kim tiên tề thiên khỏe miệng phát h ỏ a ra vui sướng cuối cùng lại thu phục thế lực lớn nhất trong miệng lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng nguyên bản đi theo sau lưng bạch trạch mấy ngàn yêu tộc trực tiếp bị chấn mất đi ba ngày sau đó đủ trời đã trở lại thương triều lãnh địa đã biết văn thái sư tử trận tin tức mình sau khi đi không có nhiên đ ă n g cản trở triệu công minh trong lòng thống hận xiển giáo chém giết tiệt giáo đông đảo sư đệ xuất thủ không lưu tình chút nào hai mươi bốn khỏa định hải thần châu tê sắc vô cùng đem xiển giáo thập nhị kim tiên đánh chết bảy tám phần nguyên thủy thiên tôn tự nhiên chịu đựng không nổi ban cho nam cực tiên ông bàn cổ phiên chỉ là một kích liền đem triệu công minh đánh giết một sợi nguyên thần lên phong thần bảng thân công báo như là nguyên tác thượng tam tiên đảo xin vân tiêu quỳnh tiêu bích tiêu vân tiêu chính là đại la kim tiên cảnh giới quỳnh tiêu bích tiêu tất cả đều là thái ớt cảnh giới tam tiêu khống chế linh bảo tiên thiên cực phẩm linh bảo tạng h nhân khí, đỉnh Hòa, chính thông thánh nhân u Nguyên Đấu, ô n tiên trong lồng ngực khí, trên đỉnh Tam Hòa, kim giao Tiễn, tiên gọt Giao Kim Kim Tam vừa vũ là i đ ô Hải đánh i g ế tiêu h a đầu đại là Kim i là t n sinh đôi ác giao ác l y ngày ệ n cảnh giới, còn có tiên thiên Linh chế, cực có phẩm hạ phẩm giới, mai biết ả o Long Phước Tác. Tam t ê u b i được huynh trưởng triệu công minh chính là nguyên thủy thiên tôn đánh giết tâm trung khí vẫn khó nhịn liền là luôn luôn lý trí vân tiêu cũng là l ử a giận trong lòng bên trong đốt xuống núi tìm nguyên thủy thiên tôn đòi một lời giải thích thân là sư trưởng có thể nào như thế không để ý mặt mũi đ á chương giết hậu bối, hậu hai trăm bảy mươi một mực đang thông thiên bảy trận kế hoạch bắt đầu chương hai trăm bảy mươi một thông thiên b à y trận kế hoạch bắt đầu trên thế giới nắm đấm mới là lớn nhất bất quá đại la kim tiên tri cảnh giám chất vấn thánh nhân bố trí xuống c ử u khúc hoàng h à trận uy hiếp thánh nhân coi là thật vô c h i buồn cười trực tiếp bị nguyên thủy thiên tôn đánh giết ngay cả trong nguyên tắc không chết vần tiêu đều lên phong thần bảng thông thiên giáo chủ biết được về sau trong cơn tức giận mệnh lệnh đa bảo đạo nhân tại giới b à i quan bố trí xuống chu tiên kiếm trận hy vọng nguyên thủy thiên tôn biết khó mà lui tề thiên trong tay v ư ớ t vuốt một cái đồng tiền trong lòng cười lạnh thông thiên đến cùng trọng tình trọng nghĩa có thể hắn đối nguyên thủy thiên tôn hiểu rõ há sẽ nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn sẽ x i n phương tây tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân xuất thủ càng không nghĩ đến làm nó huynh trưởng thái thượng không chút nào mở miệng ngăn cản ngược lại trợ giúp nguyên thủy thiên tôn hạ giới phá chu tiên kiếm trận Chu tề i kiếm hiện nói hai hiện tại đại bi tới điểm, thiên dưới cái ê bên n lần này hiện thân hồng hoang, có thể nói là lần thứ hai xuất hiện tại hồng hoang đại lụ, bi kịch tới cực điểm, làm hồng hoang thiên đạo bên dưới thứ nhất mạng tứ thể thứ xuất thứ sát đạo trí kịch làm mà một là lụ, vậy đạo đạo bảo, có cực đ u không có thiên u hoạch, l ề n bị phá h trợ. Tế t i khỏe miệng nghiền ngẫm nhìn trong tay màu hoàng kim mọc ra cánh đồng tiền mở ra chu tiên đại trận một k h ắ c chính là mình kế hoạch bắt đầu về phần trong tay đồng tiền chính là đánh giết nhiên đang đoạt được tên là lạc bảo kim tiền nhưng rơi tiên thiên trí bảo phía dưới bất luận cái gì bảo vợ Tề thiên suy đoán suy lạc bảo kim tiền hẳn là nhiên đăng vì đối phó đăng là đối triệu vì có ô n minh g tìm kiếm, chỗ c thể c ò nói chưa nhục cường Lạc c thần phải thân thất thớt. đại đại đến bại triển liền kim tiền tổ trong dẫn găng uy, gặp bảo vụ, thể n ó là tề thiên tại phong thần thế giới một đại thu hoạch lạc bảo kim tiền chỉ là tiên thiên hạ phẩm linh bảo liền có thể rơi tiên thiên cực phẩm linh bảo nếu là lạc bảo kim tiền biến thành tiên thiên trúng phẩm hoặc là trời sinh phẩm phải chăng có thể rơi tiên thiên trí bảo mặc dù tiên thiên linh bảo tấn cấp vô cùng khó khăn nhưng thể thiên trong tay có hệ thống hết thầy đều đem cố có khả năng bất quá là điểm tích lũy vấn đề một mực cường hóa xuống dưới chỉ sợ hỗn độn linh bảo đều có thể rơi xuống bất quá lạc bảo kim tiền mặc dù người tiên nhưng lại có hết sức rõ ràng thiếu hụt không điểm đọc sách một tháng chỉ có thể sử dụng một lần không thể nhiều lần sử dụng không phải linh bảo chắc chắn hủy hoại đợi thăng cấp đến tiên thiên trí bảo trình độ liền có thể đem coi như một kiện át chủ bài sử dụng hơn nữa còn là một kiện quỷ dị vô cùng át chủ bài tâm h không ô n tiên. Người g t u n thiên đạo, nghịch thiên theo đạo, à đi, dám bố ố trí x u n giới chu t ê n trận như thế hung trận. Bản tọa không phải muốn hấn người kiếm phải giáo i thế một、chút. Tam tọa chút. g đột nhiên truyền đến một tiếng mênh ngông thanh âm uy nghiêm tựa như thiên uy ba đều là chúng sinh ở trong nháy mắt này tràn ngập cảm giác bất lực bần tăng tiếp dẫn đến đầy phá trận bần tăng chuẩn đề không muốn thế gian sinh linh đồ thán chuyên tới để phá trận n a m đạo cường đại uy nghiêm truyền khắp toàn bộ tam giới chúng sinh thần phục tựa như sâu kiến thiên đ i ệ biến xác hư không huyết hồng một mảnh thánh nhân giận dữ cải thiên hoán đ ị a đại sư huynh ngươi cũng cho rằng ta làm sai sao một tiếng tràn ngập bi ý cùng thanh âm mệt mỏi từ thông thiên trong miệng phát ra nhìn về phía một bên trầm mặc không nói thái thượng hai con ngươi lộ ra một chút hy vọng thái thượng cũng không trả lời hai mắt đục ngầu để cho người ta đoán không ra trong lòng nghĩ cái gì bất quá đứng ở nguyên thủy thiên tôn một phương thân ảnh từ đầu đến cuối không có động đậy đã phân biệt lập trường của mình chỉ có thông thiên thánh nhân trọng tình trọng nghĩa còn ôm lấy lấy một chút hy vọng hắn lại không biết khi đạo tổ hồng quân ban cho hắn chu tiên tứ kiếm thời điểm tam thanh vô số nguyên hội huynh đệ tình thâm cũng đã xuất hiện vết với... rách trong khi rộng t h ủ môn đồ vạn tiên triều bái thời điểm thái thượng cùng nguyên thủy trong lòng ghét ghét càng ngày càng sâu dẫn đến nhị thánh tính toán thông thiên ký kết phong thần bảng thái thượng mặc dù tu vô hộp vì đó đạo nhưng lại có thể nào vô vi dù cho là đứng ở thế giới đỉnh thánh nhân cũng là mang theo một cái chữ nhân biểu thị lấy cũng không có thoát ly hết thảy chu tiên trận mở không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép tương tại cần nhị dưới núi dấu không cần âm dương điên đảo luyện há không có nước l ử a tôi phong mang chu tiên lợi lục tiên vong hãm tiên bốn phía lên hồng quang tuyệt tiên biến hóa vô tận rượu lớn la thần tiên máu nhuộm váy một khúc ca dao vang vọng toàn bộ tam giới vô số sinh linh từ trong lòng hiện ra lanh ý hàn ý tràn ngập dự cảm bất t ư ở n g đây cũng là thiên đạo bên dưới thứ nhất sát đạo đại trận uy lực toàn bộ thiên địa đều đang gào khóc mười tám tầng địa ngục quỷ khóc sói g à o vê anh một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền khắp thiên địa vô tận sát khí từ giới bài quan dâng lên chạm bầu trời màu làm trong nháy mắt bị huyết sắc bao phủ giới bài quan chỗ bầu trời càng l à biến thành tinh hồng sác giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi mời đến trận thông thiên tràn ngập chiến ý cùng p h o n g khoáng thanh âm nhớ tới chính là thông thiên giáo chủ bi ý mọi mệnh quét sạch sành xanh chỉ còn có lại l à m làm ẩm nghe g d ớ i bài quan chỗ truyền ra kinh thiên tiếng va chạm thiên địa đều đang run r ẩ y tề h thiên tâm kịch liệt nhảy lên hắn sớm đã để mắt tới phong thần thế giới cục thịt béo này hôm nay rốt cục có cơ hội cầm xuống trong đầu câu thông lấy thân công báo bá ấp hảo tứ hải long vương vũ sư bạch trạch chờ tu sĩ mệnh lệnh nó chuẩn bị tế thiên tề thiên thân ảnh đứng lên thân ảnh so ngày xưa nhiều một ít ba khí hoàng đạo uy nghiêm lộ ra uy nghiêm minh ngông toàn thân khí tức phát ra vô cùng cường đại ta tề thiên thu phục vũ tộc yêu tộc nhân tộc tứ hải hôm nay thành lập vạn cổ thiên đình nhìn lên trời đạo giám chi thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại lục vô số đại năng c h ấ n kinh trong lòng hít vào đến khí lạnh trong lòng nhao nhao suy đoán tề thiên đến cùng là người phương nào lại có như thế hành động vĩ đại nữ hoa hậu thổ hai vị thánh nhân rung trong động lòng, thần t h ứ chúng ta hoàng đế cực nhọc nguyện đầu nhập vào vạn cổ thiên đình thiên đạo giám chi chúng ta vương ba ấp khảo nguyện đầu nhập vào vạn cổ thiên đình thiên đạo giám chi ta vô tộc vũ sư n g u y ệ n xuất lĩnh vô tộc đầu nhập vào vạn cổ thiên đình thiên đạo giám chi ta yêu tộc bạch trạch n g u y ệ n xuất linh yêu tộc đầu nhập vào vạn cổ thiên đình thiên đạo giám chi tề thiên vừa mới nói xong năm đạo thanh âm liền tại thiên đạo mở rộng hạ chuyển khắp toàn bộ tam g i ớ i bá ấp khảo đã sớm bị tề thiên thu phục vô số tu sĩ c h ấ n kinh trong lòng biết một trận cường đại hơn sóng gió sắp đến Trên bầu trời phong vân đột biến, kim long kêu to hướng về tề thiên đánh tới hội tụ đến tề thiên đình đầu chính là năm tộc khí vận tri lực khổng lồ minh ông nam tộc c h â cơ hồ dạy đ ặ c toàn bộ hồng hoang đại lục có thể nói hiện tại ngoại trừ hồng hoang đại lục phương tây cùng c ư ờ n g giả đạo tràng hồng hoang đại lục khí vận tất cả đều kịch tập tại tề thiên trên thân quân quận khí vận ngửa mặt lên trời gào thét giữa thiên địa đại lượng linh khí hướng về tề thiên tụ tập mà đi bên này là khí vận mang tới chỗ tốt tu luyện gia tốc tề thiên yên lặng cảm thụ được trong cơ thể cường đại khí vận chi lực mặc dù nhìn không thấy sợ không được nhưng đủ có trời mới biết khí vận cường đại Hiện trong ạ i dù cho là thánh nhân là a tay Chưa một tiếp với vận đại hắn, nhắc phèn, khả nhận khí phản phệ. cũng muốn cân nhắc một phen, khả năng tiếp nhận cường x cơ n tiếp. Trưng Cổ Thiên Hảo thể xuất hiện một khối mini đại lục chính là hồng hoang đại lục phiên bản thu nhỏ bất quá có rất nhiều màu đen khu vực chính là tề thiên còn chưa thu phục địa phương trong đó toàn bộ hồng hoang đại lục phương tây tất cả đều là màu đen một mảnh chính là phật giáo địa b ả n tề thiên cảm giác chỉ cần mình thu phục hồng hoang đại địa bên trên chỗ có địa phương liền có thể khống chế toàn bộ hồng hoang đại địa dù cho là chứng đạo thành thánh cũng không phải là việc khó bất quá tề thiên không hề giống làm như thế thu thập khí vận chỉ là vì để thánh nhân cùng hồng quân không cách nào tùy tiện ra tay với mình đến lúc đó mình có thể to gan siêu tập phong thần thế giới điểm tích lũy cho mình sử dụng căn cứ của mình thủy chung là tây du thế giới riết tề thiên dữ tợn cười một tiếng lúc này đã không e ngại thánh nhân đương nhiên đạo tổ hồng quân ngoại trừ trong miệng phát ra quát to một tiếng vạn cổ quân mười hai tổ vu toàn bộ thả ra khí thế kinh thiên động địa chuẩn thánh cường giả tám tên đại la kim tiên cường giả hai mươi mốt tên thái ất kim tiên sáu ngàn tên đội hình bằng bạc rung động thiên địa tề thiên thân ảnh nảy lên hướng lên bầu trời bên trong bay đi thẳng vào mây trời sau lưng vạn cổ quân mười hai tổ vu đi sát đằng sau thế không thể đỡ phía trước không có bất kỳ cái gì c h ư ớ ngại vật có thể ngăn cản đạo a đóa đường đều mây mặc dám xem nhân yêu trắng trực tiếp bị xé nước. Dọc đường gặp phải tu tu, tộc, tất tránh thần sát sợ hãi nhìn xem tề thiên nước. còn nẽ, không ngăn cản, nhìn cùng gặp Dọc cả phải hãi bị xé xa xa sĩ, sợ kệ là là là v n quân bóng lưng. cổ c đi xa Dù h là một chút lấy hàng một ma chút trừ danh yêu vệ đạo, xít n h đạo u sĩ, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, không dám lên là xa xa dám túi r ư ớ c Đạo sĩ ngươi làm gì đuổi sát lao nương có bản lĩnh ngươi đuổi theo bọn hắn a một tên tản r a nồng đậm yêu khí mạnh mẽ nữ tử đối sau lưng đổi sắt trung niên đạo sĩ c ư ờ i khẩy nói nhìn về phía tề thiên đi xa bóng lưng lộ ra nồng đậm sùng bái vô lượng thiên tôn này yêu phách lôi không được bao lâu chúng ta tổ sư tự nhiên sẽ hàng yêu trừ ma trung niên đạo sĩ đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh lý trực khí tráng nói ra v â n g trung niên đạo sĩ vừa mới nói xong trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn một cây thô to trụ trời từ trên trời giang xuống trực tiếp đánh vào trung niên đạo sĩ trên thân trung niên đạo sĩ thân thể trong nháy mắt băng liệt hóa thành thịt nát từng ly từng tí máu tươi tung tóe rơi xuống chung quanh vô số tu sĩ khuôn mặt sợ hãi ngay cả vội vàng che miệng của mình e sợ cho họa từ miệng mà ra để vô số tu sĩ yêu tộc hưng phấn chưa từng nhìn thấy tu sĩ chật vật như thế một mặt mạnh mẽ nữ tử thần sắc lốc trệ hai tay che miệ n g hai mắt tràn ngập khó có thể tin trụ t r ơ i lúc hạ xuống nàng cách gần nhất nhìn cũng là rõ ràng nhất trụ trời thượng đường vân cực kỳ giống ngón tay hạo thiên tề thiên mang theo người sau lưng rậm rạp chẳng trịt vạn c ổ quân một đường quét ngang hư không bay thật nhanh đến nam thiên môn về phần trung niên đạo sĩ bỏ mình chỉ là tiện tay bắn ra cũng không có để ở trong lòng đánh giá nam thiên môn tề thiên hai mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc trong miệng phát ra q u á t to một tiếng phía trước hư không đều tại đổ sụt chính là cường đại kình khí từ trong miệng phát ra cường đại khí lãng trực tiếp hướng về phía trước s ô i trào mãnh liệt nam thiên môn bên ngoài thiên binh trực tiếp bị vừa hô chấn vỡ hóa thành hư không còn lại thiên binh thấy thế cuốn q u y ế t hướng về sau rút lui trốn vào nam thiên môn bình t r ư ớ n g bên trong hai mắt sợ hãi nhìn về phía tề thiên hy vọng nam thiên môn có thể ngăn cản tề thiên bước chân tề thiên đến hạo thiên sớm đã biết nhưng lại không nguyện ý đi ra lúc trước bại cùng tề thiên càng là kém chút bị đánh giết đã xếp hợp lý trời tràn ngập sợ hãi hôm nay vậy mà nhìn thấy tề thiên xuất lĩnh một đám cường giả hướng lên trời đ ỉ n h vọt tới đợi cảm ứng được vạn cổ quân cùng mười hai tổ vu tu vi hạo thiên căn bản không có một trận chiến dũng khí cung ế t mệnh lệnh hạ xuống quan bế nam thiên môn để chúng thiên binh thiên tướng bảo vệ chặt nam thiên môn dựa vào nam thiên môn ngăn cản tề thiên mình lại mang theo giao chỉ thái bạch kim tinh hướng về ba mươi ba trọng thiên ngoại hỗn độn bay đi nữ hoa cùng hậu thổ từ khi tề thiên lập xuống lời thề thành lập vạn cổ thiên đính lúc liền một mực chú ý đến hắn nhìn thấy tề thiên t h ủ hạ lại có chúng nhiều cường giả vu tộc yêu tộc lại có thể ở c h u n g hòa thuận trong lòng tràn ngập không thể tin nhất là hậu thổ từ khi mười hai tổ vu xuất hiện ánh mắt liền một mực nhìn chăm chú tại mười hai tổ vu bên trên mười hai tổ vu huyết mạch trong cơ thể nồng đậm để trong nội tâm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi trông thấy tề thiên lại xuất lĩnh lấy chúng cường giả phóng hướng thiên đ ỉ n h dù là lấy nhị nữ thánh nhân cảnh giới tâm cảnh cũng là xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ bỏ lỡ ngăn cản tề thiên cơ hội dù cho là thánh nhân cũng không dám như thế khiêu khích thiên đình bởi vì khiêu khích không phải hạo thiên mặt mũi mà là đạo tổ hồng quân còn lại một chút cường giả như điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử huyết hải tri chủ minh hà chờ cường giả ẩn tàng hư không quan sát nhìn phía dưới vô số cường giả trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi căn bản nghị không ra từ nơi nào toát ra nhiều như vậy cường giả nhìn xem t ề thiên lại dám càn rỡ như vậy khiêu khích thiên đình tôn nghiêm minh hà trong lòng tràn ngập k h ó e ý Tề t h i ê nhìn đổ sát u xuất tu y thấy ế biết, t nhất tộc, hắn đã từ phía trên phi -ma trong thủ. trong lật thao thiên tề thiên thể tưởng tượng hải hắn phía phi nhưng đối phương cường đại, lại làm cho Minh Hà không không không cảm bản miệng đối đại, lại lại đối nổi, cường đơn Còn lòng lên lãng, căn độc cự đã ma rõ, ô làm dám làm làm sĩ v sao h thế làm? Có gì át chủ bài dám đắc tội thánh nhân chi sư, đạo tổ hướng quân? anh, nhìn ư sư, át tội tổ làm, bài dám có đắc gì đạo quân. Vâng xem nam thiên môn đứng vững vàng bên trong không có chuyển đến bất luận cái gì tiếng vang tề thiên trong lòng không kiên nhẫn mình là đến thương địa bàn cũng không phải làm khách muốn lễ phép để làm gì lại không thể vì ngươi cản mấy đ a u bàn tay kinh thiên một côn huy động hướng về nam thiên môn đập nện mà đi bất quá để tề thiên hơi kinh ngạc chính là nam thiên môn lại ngăn trở mình tiện tay một kích bậy trận vạn tiên đại trận lên tề thiên cũng không tính ở chỗ này chậm trễ thời gian trong miệng phát ra q u á t to một tiếng mệnh lệnh vạn cổ quân cùng mười hai tổ vu tạo thành vạn tiên đại trận sau lưng vạn cổ quân nghe tiếng mà động pháp lực phát ra xôi trào mãnh liệt Pháp lực tề ư như ơ n liên, giống như một cái chính、thể. thân ảnh rục dịch vô cùng g cái thể, dịch một rục vô u y n diệu dựa bộ pháp, pháp lực thiên e o đặc b ệ t t nhiều lần đường vận chuyển, vạn i đại tạo Giống, thiên trận trong nháy mắt tạo thành.、Giống. tế nháy song quyền một nắm hư không trực tiếp đổ sụp đạo đạo vết nước không gian sinh ra trong cơ thể tràn ngập bàng bạc lực lượng bắp thịt toàn thân hở ra lộ ra cuồng bạo vô cùng ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng thanh âm cuồn cuộn mạ động truyền khắp toàn bộ tăng giới vô không bên trong trấn nguyên tử minh hạ chờ đại năng miệng phun màu tươi bị từ trong hư không đánh rơi xuống hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi thân ảnh không chút nào dừng lại hướng về nơi x a chạy thục mạng thánh nhân ba mươi ba trọng thiên ngoại hoa hoàng cung bên trong nữ hoa cùng trong địa phủ hậu thổ thân thể đột nhiên đứng lên trong miệng hoảng sợ nói hai mắt tràn đầy nồng đậm kinh ngạc tức thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh thần đại trận về sau lần nữa t r i ể n hiện ra một tòa tuyệt thế trận pháp có thể phát khôi phục thánh nhân thực lực lúc trước đông hoàng công bố đưa vạn tiên đại trận lúc c ũ n g k h ô n thánh nhân thực lực. Và anh, tế thiên thần sắc lạnh g có có thực lực. thể phát tế huy ra lẽo, Và sắc ư ớ n g về nam t hai i cởi ê n môn trong khẩy, t y k n h t h hướng thiên nhẹ nhàng huy i ê n côn nam môn động, một lộ về r a nhẹ nhàng, tràn ngập c ả m giác b ấ t lực, n h ư n g r ơ i vào nam thiên môn ba ê thiên n trong binh trong mắt, h c ư xong còn tiếp. U. Trưng 273, công ò n Trưng tiếp. 273, c chiếm thiên đình ỉ n h m minh hà cái chết nặng nề không thể ngăn cản không cách nào đào thoát tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại chúng thiên binh trong lòng khí tức tử vong tại toàn bộ nam thiên môn tràn ra khắp nơi ầm ầm va chạm mạnh mẽ âm thanh h u y ể n như sấm rền cường đại một đoá khổng lồ mây hình nấm dâng lên phía dưới từng đạo cường đại khí lãng hướng về bốn phía xôi trào mãnh liệt nam thiên môn chỗ hư không không ngừng đổ sụt một vùng tăm tối nhìn không ra phát sinh cái gì im ắng không có một tia thanh âm chuyển đến tràn ngập quỷ dị đ ậ p đ ậ p đ ậ p tề thiên đầu định hải thần châu c h ầ m dài hướng về nam thiên môn đi đến như dẫm trên đất bằng vô số không gian mảnh vỡ không thể thấm nó thân vết nước không gian không ngừng khép lại theo không gian không ngừng khép lại nam thiên môn từ từ sáng lên nguyên bản p h ồ n hoa cao quý nam thiên môn biến mất chỉ để lại chân cụt tay đ ứ ớ c tràn ngập suy tàn về phần nguyên bản tồn tại thiên binh thiên tướng đều là đều biến mất không còn một ngống tề thiên hai mắt t r ừ n g lớn quan sát hết thảy mặc dù biết thánh nhân công kích rất n h i ề u lại không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại c ư ờ n g đại như thế công kích còn cũng không phải là vạn tiên đại trận một kích toàn lực mặc dù tề thiên sớm đã dự cảm thánh nhân vô cùng c ư ờ n g đại nhất cử nhất động đều là thiên điệu đại thế uy tắc vận chuyển vẫn là bị chấn m c h ấ n kinh h ừ bốn em m com ở quan sát xong hết thẻ về sau tề thiên hai mắt hướng về sau nhìn lại hai con ngươi lôi đ ỉ n h và ạ quân trùng trùng điệp điệp tựa như vượt qua vô tận không gian nhìn thấy minh hà chính đang chạy trốn thân ảnh nếp miệng lên một tia cười lạnh thân xác dữ tợn trong miệm phát ra hử lạnh một tiếng một tay nắm r ô i ra chậm rãi r ô i dài sau đó biến tre khuất bầu trời hướng về phía dưới cấp tốc chạy trốn minh hà nắm đi quả nhiên là một trưởng hoành không vô cùng c ư ờ n g đại ầm ầm hư không tại tề thiên một nắm phía dưới trở nên vỡ nát vô số vết nứt không gian sinh ra lại không cách nào thương tới c ự trưởng mảnh vỡ va chạm c ự trưởng bên trên phát ra âm thanh trói thai t ó é lên từng mảnh từng mảnh hòa h ò a a minh hà trong m i ệ n g phát ra một tiếng thê lương kêu thảm toàn bộ thân thể bị cự nắm giữ cự trưởng thật chặt nắm động minh hà trong miệng phát ra từng tiếng k ê u thảm thân thể không ngừng bị đè ép co lại hai thanh tiên thiên hung kiếm tại cự trưởng thượng chặt đấm vào nhưng lại không làm nên chuyện gì hai thanh hung kiếm công kích căn bản không có tiếp xúc đến cự trưởng liền bị một đạo vô hình màn ánh sáng bắn ra đây cũng là thánh nhân uy năng nhất cử nhất động đều là đều mang thiên địa đại thế nhất n i ệ m sinh vạn pháp theo vô cùng c ư ờ n g đại、Frank. vạn tiên đại trận là dùng hậu thiên trí bảo kinh thiên một côn làm là trận nhãn tạo thành trận pháp lực công kích so bình thường lật mấy lần càng thêm cường hãn bàn tay đột nhiên nắm chặt tiên thiên cực phẩm linh bảo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên khanh khách rung động chết tề thiên trong miệng phát ra quát to một tiếng cự trưởng lần nữa phát lực thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên không thể thừa nhận cường đại lực công kích trực tiếp băng bay ra ngoài không có phòng ngự linh bảo hỗ trợ minh hạ thân thể trong nháy mắt b à n nát hóa thành thịt nát tề thiên nhưng cũng không có hưng phấn trong lòng rõ ràng minh hà có từ tự luyện chế hơn bốn tỷ giọt máu có thể p h ụ c sinh huyết h ả i không khô minh hà không chết cũng không phải một câu nói đùa bàn tay chậm rãi thối lui thuận tiện đem hai thanh trời sinh phẩm hung kiếm cùng tiên thiên cực phẩm linh bảo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lấy đi thân ảnh lần nữa chậm rãi hướng lên trời trong đình đi đến không còn phồn hoa của ngày xưa tề thiên một kích thật sự là vô cùng cường đại không riêng nam thiên môn bị phá hủy phía sau cung điện cũng là nhận khác biệt trình độ phá hủy tề thiên bước chân chậm dai hướng vào phía trong đi đến lại không nhìn thấy hạ o thiên giao chỉ thân ảnh dù cho là một tên thiên tướng thân ảnh cũng rất ít gặp không ngừng trốn ra phía ngoài chạy tề thiên cũng không có ngăn cản mặc cho rời đi nhìn xem trống d ô n g thiên đ ỉ n h như là như m ộ n g ảo là như thế không chân thật tề thiên tuyệt đối không ngờ rằng công chiếm thiên đ ỉ n h vậy mà như thế đơn giản tề thiên cũng không nghĩ một chút mình bây giờ là thực lực gì toàn bộ hồng hoang hết thể mới có tám vị thánh nhân nếu là thánh nhân cũng không cường đại làm sao có thể uy áp hồng hoang tam giới sinh linh run r u dày thân ảnh lần nữa hướng về lăng tiêu bảo điện nhanh chóng bay đi việc cấp bách là tìm kiếm ngọc tỷ chỉ có luyện hóa ngọc tỷ mới có thể có đến thiên đình khí vợt đến lúc đó dù cho là đạo tổ hồng quân cũng không dám chấn áp lăng tiêu bảo điện đồng dạng uy mắng không có một vị tiên thần tượng thần tề thiên cũng không kinh ngạc lúc này thiên đình ngoại trừ ngọc đế giao chỉ thái bạch kim tinh liền không có một vị cường đại tiên thần thiên binh thiên tướng bất quá là một chút tán tu căn bản không có mảy may thần vị tự nhiên không có có tượng thần lăng tiêu bảo điện thượng trên long ỉ làng lặng lơ lửng một khối ngọc tỷ chính là thiên đế ngọc tỷ ngươi như hỏi ngọc đế vì sao không mang đi là bởi vì thiên đình ngọc tỷ nhất định phải lưu tại thiên đình chiếm bảo vệ khí vận không cách nào lấy đi tề thiên mặt không biểu tình bàn tay hướng về ngọc tỷ với tới khống chế trong tay trong cơ thể khổng lồ khí huyết vận chuyển t h ư ngọc bàn n tay g tỷ bất quá là trời sinh phẩm linh bảo tại tề thiên cấp bậc thánh nhân cường đại khí huyết giới thuận tiện liền bị luyện hóa xa ở trong hỗn độn phi hành hạ o thiên trong miệng đông nhiên đột xuất một ngụm máu tươi trong lòng nổi giận đã cảm nhận được là trong nước đau đớn minh bạch mình lưu tại thiên đình ngọc tỷ thần thức đã bị gạt bỏ từ đó thiên đình chính là đội chủ v a n n một tiếng oanh minh tiếng vang từ phía trên trong phòng phát ra từ khí tường thụy thần long lấp lóe chim phượng hót vang tại toàn bộ tam giới trình diễn tựa như đang ăn mừng chân thần sinh ra thiên đình bên trong lang tiêu bảo điện thượng xuất hiện một tên cao trừng văn trượng trên thân c ử u long bảo thanh niên nam tử yêu dị trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập uy nghiêm cầm trong tay ngọc tỉ chính là thiên đạo bên giới ngưng tụ ra ngọc đế phát thân t ế thiên hai con ngươi tràn ngập vô tận lôi đ ỉ n h nhìn về phía ngọc đế phát thân một mắt phía d ư ớ i đã hiểu rõ nguyên lai ngọc đế phát thân chính là trời đạo pháp tác chi thần đạo vì mới đản sinh tiên thần tạo nên p h á p tác cũng không có nguyên thần cùng trí tuệ chỉ là một đạo năng lượng thể nhìn xem vạn trượng cảm giác tràn ngập áp bách tính cường đại nhưng bất quá là giấy la hổ đương nhiên cái này cũng cùng hạo thiên có quan hệ lúc gần đi đem mình pháp tướng băng liệt không phải tề thiên có thể trực tiếp nhập c h ủ hạo thiên pháp tướng khống chế hạo thiên pháp tướng thực lực lúc này ngọc đế pháp thân căn bản không có pháp lực thần đạo pháp thân lực lượng bắt nguồn từ tín ngưỡng chỉ muốn tín ngưỡng đầy đủ ngọc đế pháp thân pháp lực chính là vô tận chỉ muốn tín ngưỡng đầy đủ tuy là thánh nhân cảnh giới cũng có thể đã tới nhưng thần đạo tuy là đường tắt thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng một khi mất đi tín ngưỡng lực lượng trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất Tề thiên hai mắt hai lấp lóe, c h ắ c không đ ư ợ c kiếp trước n h ì n liên n Tây Du, bảo đ ă g lúc, lúc bất kể lúc nào bắt t kể nào đầu, hai ầ n n trăm bảy ê n l a i cũng không phải là b ọ n hắn chân thần â n mà là t h đạo ngưng t ụ t h ầ n đạo p h á p thân, tề thiên tâm thần k h ẽ đ ộ n g một bộ p lồ điểm tích h n lũy chương hai t r ă h bảy h ư ơ i bốn thần đạo vô tình khổng lồ điểm tích lũy chỉ cảm thấy tại mênh mông thiên đình bên trong hắn chính là trời trưởng quản hết thảy trong lòng tràn ngập đạo mạc chỉ có lý trí tề thiên thế mới biết kiếp trước vì sao thiên quy vô tình thần đạo vô tình tiên thần tại tuyệt đối lý trí dưới chế quyết định thiên quy có có thể nào hữu tình mặc dù có ngàn vạn hào hùng hiệp cốt lưu t ì n h lại bù không được thiên đạo chi lực một khi dung nhập thần đạo pháp thân lúc một chút ý nghĩ hào hùng trong nháy mắt bị áp chế chỉ để lại lý trí trong cơ thể hệ thống run lên bần bật Tề thiên trực tiếp từ đạm mạc vô tình trong cảnh giới bên trong đi bên Mạc Đạm vô r a ngoài, khôi h p ụ cổ b ì n thiên đình tuy mạnh mẽ nhưng đó là đế tuấn thái nhất tại vĩ lúc từ khi hai vị hoàng giả sau khi chết thiên đình cũng đã suy tàn trong đó vạn vạn năm chân tàng bảo vật đã sớm bị các vị thánh nhân chia đều như hôm nay đình bảo vật chỉ là hạo thiên tiếp nhận ngọc đế thần vị sau thiết lập trong đó bảo vật còn kém rất rất xa xa cổ thiên đình bất quá cũng là vô cùng rung động lòng người như ngươi cho rằng trước mắt tất cả đều là linh bảo vũ khí vậy thì đặc sai sai lầm lớn hạo thiên chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới tuy mạnh mẽ nhưng trong hồng hoang tiên thiên linh bảo sớm đã có chủ 4, M. Cơ hôm Cơ trong bảo khố vẹn vẹn chỉ có sáu cái tiên thiên linh bảo nhiều nhất là b à n đảo cùng sao trời thần thiết b à n đảo tự nhiên là b à n đảo trên cây kết trái cây về phần sao trời thần thiết chính là thiên đỉnh chỗ thống ngự sao trời thai n g é n mà ra khoáng thạch sao trời chỗ có thuộc tính khác biệt dựng d ụ khoáng thạch tự nhiên khác biệt thái dương thai n g é n mà ra chính là chân dương thần thạch mặt trăng thai n g é n mà ra chính là âm dương thần thạch có thái dương chiếu xạ cùng thái âm tinh âm vũ thai n g é n mà ra vật này chính là sao trời thai n g é n mà ra vô cùng chân quý chính là luyện chế hậu thiên linh bảo cần có tài liệu luyện chế hỏa thuộc tính công kích linh bảo chỉ muốn gia nhập một khối chân dương thần thạch uy lực chắc chắn bạo tăng thai n g é n ở trên trời đ ỉ n h sao trời bên trong muốn thu thập nhất định phải tiếp nhận cựu thiên cương phong không phải cường giả không thể được chi vô cùng chân quý nhất lệnh tề thiên mừng rỡ là bảo vật bên trong sao trời thần thiết đông đảo đánh giá chúng nhiều bảo vật đủ chơi có chút n g h i hoặc ngọc đế hạo trời mặc dù cường đại nhưng cũng không thể thu thập được nhiều như vậy đến sao trời thần thiết trong lòng hiện lên một tia linh quang lại là nghĩ đến hạo thiên bên người thái bạch kim tinh thân phận kiếp trước c h u y ể n thái bạch kim tinh chính là thiên địa sao trời thái bạch tinh biến thành địa vị vẹn vẹn thấp hơn thái dương cùng thái âm tinh có thể hóa hình quá muộn không thể gặp phải hồng hoang thời kỳ bỏ l ỡ hoàng kim đại thế không phải lấy tư chất tất sắp thành là chúa tể một phương nếu là có nó thu thập sao trời thần thiết chắc chắn dễ dàng v ạ n phần sao trời bản nguyên c h i lực căn bản sẽ không ngăn cản hắn tiến vào tự nhiên có thể tùy tiện lấy đi sao trời thần thiết sao trời thai n g é n sao trời thần thiết cần thời gian vạn năm vô cùng dài nhưng không chịu nổi sao trời nhiều bầu trời sao trời vô số kể cho nên trong bảo khố sao trời thần thiết vô số kể hệ thống h ô i đoái đi tề thiên thần sắc lạnh lẽo sắc mặt bình tĩnh hai mắt bình thản tràn ngập thâm thúy trong giọng nói lại là hương phấn khó tả thần thức công chúng nhiều bảo vật lục lọi đinh h ô i đoái tiên thiên hạ phẩm linh bảo thu hoạch được điểm tích lũy một triệu đinh hối đoái chân dương thần thiết thu hoạch được điểm tích lũy bốn mươi lăm vạn đinh hối đoái tham lang tinh thần sát thu hoạch được điểm tích lũy một trăm n g à n đinh hối đoái tảo b ả tinh thần thiết thu hoạch được điểm tích lũy một vạn bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh nối liền không dứt t ề thiên trên mặt tiêu dung cũng là càng ngày càng nhiều nhìn xem hệ thống bên trong điểm tích lũy lần nữa đột phá ngàn vạn ước đại quan trong lòng đã nhạc nở hoa trên mặt như c ũ lạnh lẽo ánh mắt thiên tĩnh nhiều năm huyễn tưởng kiếp sống đã sớm đem tâm thần rèn luyện còn như tinh thần t h ầ n thiết chân chính làm đến trước núi thái sơn sụp đổ mặt không đổi s á c đinh chúc mừng ký chủ t r u n g thu hoạch được một nghìn ước điểm tích lũy tề thiên khỏe miệng phát h ỏ a ra vẻ tươi cười tự tin vô cùng trong lòng biết mình vung tay lên quân lâm thiên hạ thời gian đã không mượn mặc dù hối đoái bản cổ cần chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín điểm tích lũy nhưng đã một nghìn ước điểm tích lũy đã có được bản cổ còn biết xa sao một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền khắp tam giới khác với lúc đầu chính là tiếng vang càng thêm m á n h liệt toàn bộ thiên địa đều đang chậm rãi run run dày trên bầu trời ngưng tụ sắc khí chậm rãi tiêu tán tề thiên trong lòng rõ ràng chu tiên trận đã phá thánh nhân rất mau đem tìm tới cửa chỉ là không biết là vị nào thánh nhân trong lòng dâng lên vô tận chiến ý toàn thân khí tức phát tảng hắn ra uy áp v ê n h ông vương giả bá đạo tràn ngập toàn bộ thiên đình trên bầu trời khổng lồ khí vợn ngửa mặt lên trời gào thét phẳng phất muốn quân lâm thiên hạ Khi thật tề t ê nhưng căn bản k ô n cần n g h thế t ố sức, bây i điểm ờ tể í c được, trực căn cần h như thế nhiêu, không h lụy là xuyên Tây đến bản đã đạt mạo tiếp tốt giới i qua Du bao m thiên ạ i p o n thần g g thế ớ i đối i thành thế thánh tề t nhân kháng. Nhưng h cùng lập lực, trong lòng vô cùng rõ ràng nếu là mình rời đi lượng kiếp một khi kết thúc thánh nhân diễn toán thiên cơ chắc chắn có thể phát hiện tứ hải trụ vương bá ấp hảo vu tộc yêu tộc dực châu cùng chính mình quan hệ lấy thánh người vô tình xem chúng sinh như sâu kiến tâm cảnh sao lại có thể khoan nhượng sâu kiến tính toán bọn hắn chắc chắn sẽ đem bọn hắn giết hết yêu tộc vu tộc có thể sẽ có một chút hy vọng sống nhưng tứ hải trụ vương bá ấp hảo tô đắc kỷ tô đắc kỷ người nhà tất sẽ thân tử đạo tiêu nguyên lai、like、trong lúc bất chi bất giác mình tại phong thần thế giới đã có nhiều như vậy lo lắng mình là có thể hao phí điểm tích lũy đem tô đắc kỷ từ phong thần thế giới mang về tây du thế giới cần năm trăm ức điểm tích lũy lấy mình bây giờ điểm tích lũy tự nhiên có thể tùy tiện làm được nhưng tứ hải đế tân bá ấp h ả o chờ đ ố i nó yên lặng kính dâng chẳng lẽ để thánh nhân đều đ ổ sát sao tề thiên làm không được hắn mặc dù thị sát trong lòng đạm mạc vô tình nhưng đó là đối với đ ị c h nhân đối với mình người tề thiên trong lòng yêu mến dị thường có thể nào cho phép bọn hắn bỏ mình cho nên chỉ có đứng trước chiến đấu kế tiếp một trận chiến mà thôi mình lại có sợ gì quá thay nam nhi khi d ã chiến bắt phương máu tươi thương c h ù n g quân lâm thiên hạ mới h i ể n lộ ra nam nhi bản sắc kinh thiên một côn xuất hiện trong tay tản ra sang chói thần quang tề h thiên hai mắt bình thản triển hiện ra hôn độn ma vượn chân thân bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên thân bên trên tán phát ra cuồng bạo khí thế hướng lên trời đ ỉ n h nam thiên môn đi đến đã cảm ứng được một cỗ cường đại khí tước chính đang nhanh chóng tiếp cận nam thiên môn bước chân mặc dù không vui nhưng mỗi một bước đều lộ vẻ kiên định hai mắt thanh đạm chỉ vì trong lòng không sợ mà lại lúc này dù cho là thánh nhân đến đây mình cũng có sức đánh một trận đi vào nam thiên môn tề h thiên bàn tay kinh thiên một côn dựng thẳng lên thân bên trên tán phát lấy vô tận khí thế cường đại nồng đậm hoàng đạo khí hai con ngưng ngưng trọng nhìn về phía nơi xa vô tận tử khí hẳn là thánh nhân đến đây chỉ là không biết là vị nào thánh nhân tề h thiên trong lòng suy tư sau đó trong lòng xác định một bóng người bây giờ thông thiên thảm bại hẳn là trở lại đông hải bích du cung tu dưỡng diễn toán bố trí vạn tiên trận báo thù rửa hận thái thượng lúc này chỉ có huyền đô một tên đệ tử cùng trời đình cũng vô lợi ích quan hệ Phương Phương, Phương Nhị Thánh sẽ không dễ dàng bước vào Phương, tương đương với khiêu khích Đông Phương Thánh Nhân, đến đây chắc chắn bước tương đương dàng Đông Đông đến Tây đây sẽ dễ vào với lúc à Nguyên、thủy、Thiên Tôn, chưa xong còn、tiếp. Trưng 275, Chu Tiên trận phá Nguyên、thủy、Thiên Tôn. Trưng 275, Chu Tiên trận phá Nguyên、thủy、Thiên Tôn. Chu Chu Thủy Thủy Thủy tiếp. chưa phá phá 275, 275, l trước hạo thiên ngọc đế tại v ị lúc nguyên thủy thiên tôn mặc dù t â m trung khí phẫn hạo thiên chỉ là đồng tử dám làm tam giới c h i chủ đứng tại đầu mình nhưng hạo thiên sau lưng chính là đạo tổ hồng quân hắn há dám đắc tội trận chiến ngày hôm nay thông thiên giáo chủ lấy được thắng lợi thông thống, thống khoái khoái đánh nằm bẹp thông thiên dừng lại ra tim bên trong ổ vài vạn năm ác khí có chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá ngươi liền châu a còn không phải như vậy bị đánh tức thì bị chuẩn đề dùng thất rượu bảo thụ đập đến mấy lần chu tiên trận vội vỡ trận pháp không gian trong nháy mắt vỡ tan năm vị thánh nhân hiển lộ ra thân ảnh nhìn thấy trời dị tượng trên không trung tự nhiên biết được thiên đình đã đổi chủ nguyên thủy thiên tôn mặc dù kinh ngạc người nào lại dám lớn mật như thế không để ý đạo tổ hồng quân mặt mũi cướp đoạt thiên đ ỉ n h nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn thừa dịp mới thiên đế đứng ngồi chưa ổn còn chưa tụ tập cường đại khí vận đem chém giết đến đỡ đệ tử của mình leo lên thiên đế chi vị đến lúc đó chắc chắn có thể đem xiển giáo phát triển thành thiên địa đệ nhất đại giáo lực áp thiên giáo mỗi lần nghĩ đến thông thiên biệt khuất khuôn mặt trong lòng đều tràn ngập khoái ý chân đạp vô tận tử quang hướng lên trời đình bay tới vừa tiếp cận thiên đ ỉ n h nguyên thủy thiên tôn trong lòng hiện ra ngưng trọng mặc dù không biết là người phương nào chiếm lấy thiên đ ỉ n h nhưng tuyệt đối là tuyệt thế thiên tiêu trong khoảng thời gian ngắn càng đem thiên đ ỉ n h khí vận lồng tụ thủ đoạn cường đại tâm trí tất nhiên phi phạm m cờ hong không trung mạnh đại khí vận so với hạo thiên lúc càng thêm cường đại dù cho là mình thánh nhân trí tôn cũng không dám tùy tiện đ ộ n g thủ khổng lồ nhân quả ngay cả thánh nhân cũng không nguyện ý t r e o trọc nhìn thấy nam thiên môn Bị t h i ê nguyên đình khí vận như n khí h là c ú tinh cùng ệ t Tế t h i Nguyên thủy thiên tôn khinh thường cười một tiếng dù cho là tuyệt thế thiên t i ê u cái thế hào kiệt yêu nghiệt thiên tài nhưng cái kia lại có thể thế nào không thành thánh cuối cùng là sâu kiến chỉ là sâu kiến trong nháy mắt có thể diệt tu vi bất quá đại la kim tiên dám cướp đoạt thiên đế chi vị buồn cười thật đáng buồn thiên đế thần vị lưu lại ngươi mau mau rời đi vn nguyên thủy thiên tôn thân ảnh di động đến đông đủ trên trời phương nhìn xuống tể thiên trong miệng thản nhiên nói trực tiếp hướng lên trời trong đình đi đến xem tề thiên như không trong ánh mắt mặc dù không có chút nào khinh thường cũng không mảnh thái độ đã rõ ràng lớn mật gặp chấm vì sao không quý tề thiên cũng sẽ không cố ý định nọt nguyên thủy thiên tôn thấp kém không phải cuộc sống mình muốn mình muốn là dù có chết cũng phải đứng đấy chết mỹ mắt hơi k h ẽ nâng lên phảng phất trong lúc lơ đãng trông thấy nguyên thủy thiên tôn thần s ắ c kinh ngạc trực tiếp trợn q u á t lên toàn thân trùng trùng điệp điệp hoàng đạo khí thế hướng về nguyên thủy thiên tôn phô thiên cái địa d ụ n g manh lao tới t quan sát nơi đây trùng thánh dùng cường đại tâm thần chấn áp lấy mình tâm thần nhưng vẫn không tự chủ được hít vào số ngụm khí lạnh lại dám như thế khiêu khích nguyên thủy thiên tôn đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào cũng đối với tề thiên lộ ra từng tia từng tia thương hại phảng phất nhìn thấy đủ trời đã đầu người chỗ khác biệt nguyên thủy thiên tôn thì là l ử a giận trong lòng bên trong đốt chỉ là đại la kim tiên dám khiêu khích mình Hắn hùng Đơn giản ăn làm dám? tâm sao b á o chứng. n g h i ệ trận chứng nhận lấy cái chết. nhận Thủy Thiên tôn hai phun nhìn Nguyên tôn lấy lửa video, mắt t xem o trong bảo n miệng phát ra một tiếng quát chói thai, trong lòng bàn tay tam bảo như hướng về Thiên g một tam trói thai, phát quát tay Tề ra y về p tới. t Bày r ậ tề thiên hai mắt kịch liệt c o vào mặc dù cảm thụ qua thánh nhân cường đại nhưng chân chính đứng trước thánh nhân lúc công kích vẫn là bị rung động bàng bạc đại thế c u ồ n c u ộ n mà đến tựa như thiên băng địa liệt tề thiên trong lòng lại hiện ra cảm giác vô lực không cách nào chống cự trong lòng có một thanh âm không ngừng nói với chính mình từ bỏ đi giang đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái đau đớn kịch liệt làm tề thiên tâm thần trong nháy mắt thanh tỉnh nhẹ nhẹ mùi máu tươi tràn ngập trong miệng hai mắt hiện lên nồng đậm nghĩ mà sợ trong miệng phát ra một tiếng quát trói thai vạn cổ quân bị tề thiên từ thế giới thả ra đội hình vô cùng cường đại nghe được tề thiên thanh âm trong nháy mắt bố trí ra vạn tiên đại t r ư ợ n cường hãn sóng pháp lực chuyến khắp tam giới toàn bộ tam giới đại năng tất cả đều là xa xa quan sát nơi đầy chiến đấu nguyên thủy thiên tôn hai mắt ngưng tụ cao ngạo trong hai con người để lộ ra một tia ngưng trọng trận pháp để lộ ra h uy lực không ngờ trải qua tương đương cùng thánh nhân nhất trọng thiên trong lòng vẫn như cũ không lo lắng công kích của mình có thể hay không trói buộc tề thiên dù sao mình là thánh nhân tứ trọng thiên cừng giả đối phương mặc dù có tuyệt thế trận pháp cũng không phải là đối thủ của mình mà lại nguyên thủy thiên tôn cũng đối tề thiên trong tay trận pháp tràn ngập một tia tham lam tiệt giáo thông thiên thánh nhân trong tay có chu tiên đại trận thái thượng lão quân có lưỡng nghi âm dương kiếm trợn chỉ có hắn trong tay mình cái gì cũng không có vê anh tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia nặng nề kiên định trong tay kinh thiên một côn lay nhưng vung xuống trực tiếp hướng về tam bảo như ý nghe đón trong cơ thể khí vận càng là nồng đậm đến cực cường hãn kỉnh khí sôi trào mánh liệt một côn vung ra cường đại khí huyết điên cùng hướng về kinh thiên một côn tràn vào vê Và anh kinh thiên một côn tản mát ra sáng trói công kích côn đ ổ n g những nơi đi qua không gian đức thành t ư n g khúc trực tiếp cùng tam bảo như ý mãnh liệt và vào nhau ông thanh danh vang vọng đất trời ở giữa toàn bộ tam giới đều đang rút rơi y hẳn phải chết quan tu sĩ đều bị kinh động đi ra động phủ ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại trong lòng vô cùng hãi nhiên trong địa phủ bảy quỷ kêu dên hậu thổ đứng tại trên cầu đại hà quan sát thiên đ ỉ n h bên trong chiến đấu nữ hoa cũng là đi ra hoa hoàng cung ngóng nhìn thiên đ ỉ n h trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng nàng chính là công đức thành thánh tu vi yếu nhất vài vạn năm đi qua tề u nuốt Vi v mới tiên, thánh nhân nhị trọng phá phần hậu thiên ổ thân hóa h luân ồ lại cùng địa đạo Tại cùng thành thánh. địa địa phủ b trong, hậu thổ t hậu h ự chỉ lực có t ể là chúng c sinh bên trong mạnh nhất, h bên trong khi nào đi ra địa phủ, h đi nào địa ra t ự cảm lực c ngay cả nữ hoa cũng không bằng. Toàn bộ thiên địa đều pháng phất tối xuống, cũng không hoa phất phải địa bộ tối là đều â y đen che chán, kinh mà là thấy i sinh gian. thiên ê n côn cùng như nước không một tam chạm cảm vết Tế t chỉ va ra bảo h ý bàn tay truyền đến một cỗ cự lực thân ảnh đột nhiên hướng về sau rút lui tam bảo như ý trực tiếp bị ném bay ra ngoài tề thiên khỏe miệng hít sâu một hơi bàn tay chậm rãi bung lỏng sau đó lần nữa nắm thật chặt kinh thiên một côn từng tia từng tia máu tươi lại thuận bàn tay nhỏ xuống một kích phía dưới hổ khẩu vậy mà trực tiếp x é rách lại nhìn nguyên thủy thiên tôn khỏe môi n ế t lên cười nhạt nhìn xem tề thiên khỏe miệng tràn ngập khinh thường giao ra ngọc đế thần phủ ly khai thiên đình bản tọa tha cho người khỏi chết nguyên thủy thiên tôn lần nữa mở miệng nói sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên trong tay nắm lấy tam bảo như ý xuất hiện một tia nhàn nhạt, nhạt vết rách bàn tay càng là đang chậm rãi rung động chân chính lệ nguyên h n thủy thiên tôn sắc mặt mất tự nhiên hay vẫn là khí vận biến hóa trong cơ thể chấn bảo vệ khí vận bản cổ cờ chung quanh lại xuất hiện từng tia từng tia nghiệp lực không ngừng hướng về khí vận công kích mà đi cũng may đều bị bản cổ phiên chấn áp tại vị quanh thân càng là xuất hiện vô số đạo sợi xích màu đen chính là là nhân quả nhìn thấy thiên đ ỉ n h trên không tụ tập b à n g đại khí vận thời điểm nguyên thủy thiên tôn cũng đã biết không cách nào đánh g i ế t mới thiên đế trừ phi tề thiên mình thoát ly thần vị rời đi mình chỉ có thể phát ra một chiêu không phải tất sẽ đưa tới đại lượng nghiệp lực cùng n h â n quả hoàn toàn không nghĩ tới tề thiên vậy mà như thế cường đại lấy đại la kim tiên cảnh giới vững vàng đón đỡ lấy thánh nhân một k í c h chưa xong còn tiếp chương 276, nguyên thủy xuất thủ hối đoái cường giả chương 276, nguyên thủy xuất thủ hối đoái cường giả lúc này nguyên thủy thiên tôn chỉ hy vọng dựa vào vừa rồi lôi đình một ít có thể đem tề thiên hù dọa để nó ngoan ngoãn giao ra ngọc đế thần phủ nhưng nguyên thủy thiên tôn căn bản không biết tề thiên cũng không chỉ là đại la kim tiên mà là từ sau thế xuyên qua mà đến đối với hồng hoang khí vận hiểu rõ có thể tại thánh nhân chi bên trên những này nhiều gần phía trước thế đông đảo nao đại động mở tác giả phát huy kỳ tư diệu tưởng không ngừng truy cầu phá giải chuyện thần thoại xưa huyền bí nhất là một vị gọi vô địch hoàng thượng tác giả đơn giản liền là thần nhân có đôi khi tề thiên đều đang âm thầm phỏng đoán vô địch hoàng thượng là không phải một vị kinh thiên đại năng xuyên qua cổ kim mới biết được nhiều như vậy bí mật lớn mật nguyên thủy thiên tôn châm kính ngươi là trưởng bối đừng muốn được voi đòi tiên tề thiên lạnh lùng hừ một cái ngự a khí lạnh lùng nói ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn tràn ngập khiêu khích trong đôi mắt có hỗn độn thần lôi bản nguyên sớm đã nhìn ra nguyên thủy thiên tôn bây giờ trạng thái căn bản không lo lắng nguyên thủy thiên tôn xuất thủ mà nguyên thủy thiên tôn như coi là thật liều lĩnh xuất thủ tề thiên cũng là không sợ mặc dù mình chỉ có thánh nhân một trọng thiên cảnh giới cùng nguyên thủy thiên tôn thánh nhân tứ trọng thiên trinh lệnh quá lớn nhưng nguyên thủy thiên tôn ba năm chiêu phía dưới căn bản bắt không được tề thiên đến lúc đó tất sẽ bị thiên đình khí vận cùng to lớn nghiệp lực bức hạ thánh vị thắng lợi sau cùng vẫn như c ũ là tề thiên m Cơ h ô g dựa vào thiên địa nhân ba đạo chứng đạo thành thánh mặc dù sẽ dễ dàng rất nhiều nhưng hạn chế cũng tương tự rất nhiều sẽ bị thiên địa c h ố mệt mỏi nếu là thế giới hủy diện thiên đạo nhân đạo địa đạo chắc chắn cũng sẽ không tồn tại thánh nhân tự nhiên sẽ bị phản p h ệ trí tử tề thiên tiếng nói vừa ra khỏi miệng thần thức quan sát nơi đây cường giả tất cả đều là trong lòng hãi nhiên tuyệt đối không ngờ rằng tại kiến thức thánh nhân cường đại tề thiên dám còn như thế làm cản khi thật không biết chữ chết viết như thế nào trong lòng bọn họ thánh nhân là vô địch tồn tại hồng hoang vô số nguyên hội thánh nhân tất cả đều là uy áp hồng hoang cử thế vô địch phượng hoàng c h i tử khống chế thiên địa bản nguyên khổng t u y n cương hoành vô cùng còn không phải bị chuẩn đề xóa đi thần thức nhưng tiếp xuống nguyên thủy thiên tôn lời nói lại là để bọn hắn ngã rơi ánh mắt cường đại tâm thần trong nháy mắt thất thủ thật sự là không thể tưởng tượng nổi bản tọa hỏi người, nhưng g n nguyện bái ta là sư nguyên thủy thiên tôn vẫn như c ũ là một bộ cao cao tại thượng bộ giáng mặc dù tề thiên cường hãn có thể đón lấy hắn một kích nhưng vẫn không bị hắn để vào mắt đã không thể bức nó phun ra thiên đình khí vận như vậy mình liền thu làm đồ đem biến thành khôi lỗi của mình thiên đ i ệ bất nhân lấy vạn vật làm kiến hôi thánh nhân bất nhân lấy bách tính làm kiến hôi thiên điệu trí lý cũng không phải lấy chơi chính là thánh nhân thống trị h ư n g hoang từ vô số tiền bối máu cùng nước mắt nghiệm c h ứ n g đi ra nguyên thủy thiên tôn tạm biệt chấm không tiễn nghe được nguyên thủy thiên tôn ngượng lại vô số tu sĩ hâm mộ lời nói tề thiên mí mắt cũng không nhấc trong miệng lời nói vẫn như cũ lạnh lẽo mặc dù không biết nguyên thủy thiên tôn có gì âm mưu nhưng cũng không phải chuyện tốt hôn t r ư ớ n g nguyên thủy thiên tôn phát ra gầm lên giận dữ toàn thân khí tức bạo phát đi ra tràn ngập toàn bộ thiên địa thiên địa vạn vật run lầy bầy thần phục tể h thiên chỉ là sắc mặt lạnh nhạt cường đại huy áp đối với nó không có chút nào tác dụng trên mặt chế d ễ nhìn xem nguyên thủy thiên tôn đang lúc chúng đại năng chờ mong nguyên thủy thiên tôn động tác kế tiếp lúc nguyên thủy thiên tôn lại đột nhiên quỷ dị biến mất để chúng đại năng như hòa thượng sở mãi không thấy tóc chỉ có giữa thiên địa thánh người biết hết thảy nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn đầu khí vận biến hóa thiên đế mặc dù tu vi yếu hơn nữa cũng là bị thiên đạo công nhận tam giới chúng chủ h ú n g chi tề thiên còn chế phục người ở giữa đa số thế lực khí vận có thể nói là cường hoành vô cùng chỉ luận về khí vận so với thánh nhân càng thêm c ư ờ n g đại đợi nguyên thủy thiên tôn sau khi đi tề thiên lộ ra một kia tự tin mỉm cười bất kể như thế nào mình chẳng đúng cùng t r ờ i đình so sánh thánh vị càng thêm c ư ờ n g đại nguyên thủy thiên tôn nhất định phải lập tức trở lại đem xâm nhập thể nội nghiệp lực bước đi ra thánh nhân mặc dù vạn kiếp không nhiễm nhưng chỉ là tại không tiến vào lượng kiếp điều kiện tiên quyết một khi tiến vào lượng kiếp bên trong cũng sẽ thân bất do kỷ h á m sâu kiếp trung bị c u ầ n c u ộ n đại thế tả hữu tề thiên bình tĩnh trở lại mới cảm giác sau lưng lạnh buốt một mảnh lại tất cả đều là mồ hôi đối mặt thánh nhân tề thiên nội tâm kém xa biểu hiện ra nhẹ nhõm thân ảnh khẽ động biến mất tại nam thiên môn bên trong tề thiên trong lòng rõ ràng thánh nhân vừa đóng về phần những cường giả khác căn bản không đáng để lo vì kế hoạch hôm nay tề thiên chỉ cần cố gắng tu luyện l ặ n g chờ đợi phong thần lượng kiếp kết thúc không đề cập tới thông thiên giáo chủ lần nữa bố trí xuống vạn tiên đại trận tiếp tục diễn lại phong thần lưỡng tiếp hạ giới nhân tộc hoàng triều đã bị bá ấp khảo nhất thống thành lập hoàng triều đại chu hào văn vương về phần cơ phát còn tại tiệm thợ rèn bên trong rèn sắt rèn kiếm c h ủ vương tô đát kỷ đám người đã bị tề thiên tiếp lên thiên đình nuốt thiên đình bên trong lưu lại bàn đảo đã trường sinh bất tử thế nhưng là bọn hắn biết nhất định phải cố gắng tu luyện không phải trường sinh bất tử chỉ là một giấc ngộng về phần tề thiên lại là chân chính công việc lưu bù lên qua lại trên bầu trời các lớn sao trời lục soát trong đó sao trời t h ầ n thiết mấy tháng thu thập xuống tới cũng là đạt được một trăm ước điểm tích lũy hiện tại tề thiên hết thể có điểm tích lũy một một trăm ước có thể nói là trước nay chưa có khổng lồ tề thiên thật chặt đứng tại lăng tiêu bảo điện trong lòng suy tư ngàn vạn lúc này sinh hoạt t an nhàn để cho người ta trầm luân nhưng đủ có trời mới biết chỉ là tạm thời thánh nhân b ể bộn nhiều việc phá vạn tiên trợ kiêng kỵ thiên đình khí vợ không dám tùy tiện xuất thủ một khi phong thần kết thúc nên đ ó n tề thiên chắc chắn là âm mưu quỷ kế nhưng tề thiên không sợ chút nào trong lòng có vô tận tự tin đó chính là hệ thống bên trong điểm tích lũy hệ thống bản đế muốn hối đoái tề thiên trầm giọng nói trong lòng hiện ra chờ mong mình sớm muộn muốn rời khỏi phong thần thế giới đến lúc đó phong thần thế giới muốn lưu lại một tên cường giả trấn thủ tề thiên lựa chọn là thánh nhân nhất trọng thiên cường giả về phần vì sao không hối đoái trở lên cường giả còn phải hỏi sao chính là điểm tích lũy không đủ đinh ký chủ có được 1.100 ức điểm tích lũy xin ký chủ lựa chọn hối đoái vật phẩm hệ thống bản đế muốn hối đoái thánh nhân nhất trọng thiên tu sĩ cần bao nhiêu điểm tích lũy đinh ký chủ hối đoái thánh nhân nhất trọng thiên tu sĩ chúng cần điểm tích lũy 11111111111 điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trăng hối đoái hối đoái thế thiên không chút do dự nói vì sao kiếm lấy điểm tích lũy chỉ vì tăng cường thực lực đinh xin ký chủ lựa chọn tu sĩ giới tính tề thiên nhìn xem hệ thống nhắc nhở lâm vào trong hai cái khó này cũng không phải lựa chọn có bao nhiêu mà là trong lòng xoắn suýt ngàn vạn cuối cùng suy nghĩ hai lâu hay vẫn là lựa chọn nam ngược lại không lúc tề thiên không thích nữ mà là hối đoái ra một tên nữ thánh nhân lúc chiến đấu thụ thường lấy tề thiên lớn nam tử hán tính cách có thể nào không ra tay giúp đỡ còn không bằng lựa chọn nam mình cũng không có dư thừa tình cảm lãng phí đến nam t r ê n thân đinh giới tính xác định xin ký chủ lựa chọn tu luyện phát tác tề thiên trước mắt xuất hiện lần nữa ấn phím lần này thật sự là choáng đầu hoa mắt ấn khóa vô số rậm rạp chẳng chịt số đều đến không hết thôn phệ phát tác tạo hóa phát tác lực chi phát tác trong nước phát tác hỏa chi phát tác thổ chi phát tác kiếm chi phát tác lôi chi phát tác ngũ hành phát tác âm dương phát tác chờ một chút chưa xong còn tiếp chương hai trăm bảy mươi bảy thánh nhân sao trời hồng quân chí biến vì một Kết Kết khoái Khảo biến, đến. tăng thêm. Trường Thánh nhân sao trời trí tăng thêm. tháng ta tất trì ta hoạt. thí thuận đà đà Để đệ Ngày chủ mục. chủ chạp cho chúc phúc cả các của nhân hồng huynh Nhìn quân mông sao lợi. duy vị xin e m m ỗ một loại pháp tắc, tề t loại i pháp h ê trong tràn tham lòng ngập là lam, đều hận ký h thể pháp thân. Đinh. ô n ngàn vạn Xin g tập tắc một vào k chủ lựa chọn một loại p h á p tắc lựa chọn loại thứ hai p h á p tắc xin hối đoái hối đoái điểm tích lũy cần ước điểm tích lũy nhìn thấy cần nhiều như vậy điểm tích lũy tề thiên liền từ bỏ lựa chọn loại thứ hai phát tắc dù sao chỉ là lưu tại thiên đình bên trong thủ hộ thiên đình không cần quá yêu n g h i ệ t tư chất tề thiên trong lòng an ủi mình hệ thống bản đế lựa chọn sao trời phát tắc tề thiên suy nghĩ một phen cuối cùng vẫn là lựa chọn ra bản thân cần phát tắc đã lựa chọn hối đoái r a thánh nhân nhiệm vụ chủ yếu là p h o n g ngự đương nhiên muốn để nó phát huy ra uy lực cường đại ở trên trời trong đình có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất chỉ có hoàng đạo phát tắc nhưng tể thiên tuyệt sẽ không mình làm ra một cái thiên đế đến mặc dù đối mình tuyệt đối trung thành chỉ khi nào thiên đế không phải mình tứ hải vũ tộc yêu tộc chắc chắn có ý tưởng tạo thành lòng người không đủ đến lúc đó khí vận em mở ký hiệu nam xê om bất ổn thánh nhân đã xem sẽ ra tay đến lúc đó sẽ loạn t r o n g giặc ngoài mặc dù vũ tộc c ư ờ n g giả yêu tộc tất cả đều bị thiên đạo chi khóa khóa lại xếp hợp lý thiên tuyệt đối trung thành nhưng bọn hắn như cũ có ý nghĩ của mình vì chính mình chủng tộc lợi ích phân đấu tồn tại cạnh tranh. cạnh về phần dựa vào thánh nhân thủ đoạn khiến cho t h â n phục tề thiên chỉ nghĩ đừng làm rộn lúc này vu yêu hai tộc cường giả tất cả đều là từ thượng cổ lúc còn sống sót lúc trước thế nhưng là có can đảm tranh bá hưng hoang cùng thánh nhân tranh địa bàn sao lại e ngại căn cứ đủ loại nhân tố tề thiên cuối cùng lựa chọn khống chế sao trời pháp tắc thánh nhân bởi vì thiên đ ỉ n h thống ngự chu thiên tinh thần nếu có thánh nhân khống chế sao trời chắc chắn phát ra cường đại nguy cơ kỳ thật tề thiên trong lòng còn có một cái điên cuồng ý nghĩ đó chính là hối đoái ra thánh nhân có thể đem chu thiên tinh thần nắm ở trong tay một khi gặp phải không thể ngăn cản nguy cơ lúc trực tiếp dẫn bạo sao trời cũng có thể uy hiếp người khác không dám động thủ bởi vì như thế làm tất sẽ đối mặt với khổng lồ nghiệp lực đạo tổ hồng quân vì sao tại phong thần lượng kiếp sau khi kết thúc cấm chỉ thánh nhân ẩn hiện h ư n g hoang không phải vô lượng lượng kiếp không thể ra chính là là bởi vì phong thần sau khi kết thúc thánh nhân chạm phải vô tận nghiệp lực nhất định phải bế quan bước ra nghiệp lực không phải thánh vị khó đảm bảo đánh phá thiên địa thiên đạo hạ xuống nghiệp lực nhiều không kể x i ế t nếu không phải đạo tổ xuất thủ đem thiên địa gây dựng lại chỉ sợ chúng thánh đã rơi xuống thánh vị đây cũng là thẳng đến phong thần kết thúc đi qua không biết bao nhiêu v ạ năm n tây dù lúc mới gặp thánh nhân tung tích tề thiên sở dĩ có can đảm chiếm cư thiên đ ỉ n h chính là ngờ tới chúng thánh người sẽ không đồng loạt ra tay hối đoái cường giả c h ố n g cự chỉ là thánh nhân phân thân môn đồ cùng còn lại đại năng thánh nhân nhất trọng thiên tu vi là đủ về phần đạo tổ hồng quân là tề thiên nhìn không thấu nhất chiếm cứ thiên đ ỉ n h ngọc đế tiến về tử tiêu cùng xin giúp đỡ ấn hồng quân đã được đến tin tức nhưng nhưng không có xuất thủ tề thiên chăm mối vẫn không có cách giải trong lòng càng là thập phần lo lắng tề thiên nhưng lại không biết trong hỗn độn tựa như vĩnh hằng thân ảnh tóc trắng minh ông thân ảnh v ĩ n nạn đạo tổ hồng quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi trên thân nguyên bản giống như toàn bộ thiên địa khí thế nhanh chóng suy sụp là ai hồng quân thần sắc dữ tợn hai mắt màu đỏ tươi tràn ngập tức giận khí thế toàn thân lần nữa phát ra vẫn như cũ cường hoành vô cùng toàn bộ hôn đ ộ n đều đang gầm thét cũng chỉ có vừa rồi vô cùng dưới khu khu khu nội giận về sau hồng quân chậm rãi bình tĩnh trở lại khoe miệng co giật kiểm tra thương thế bên trong cơ thể trong lòng tràn ngập sắc ý đối phá hư mình đột phá tu sĩ trong lòng hận đến cực khống chế toàn bộ phong thần thế giới khí vận đã hợp đạo thành công nhưng lại tại đột phá thánh nhân cựu trọng thiên khẩn yếu con đầu trong cơ thể khí vận đột nhiên hạ xuống Chỉ không é m một t liền có ể đột đình đặt đạo đây thánh nhân cửu trọng thiên đỉnh phong, đặt tới thiên từ ta phá phong, nhân chi cảnh, từ đây hồng hoàng chi lớn, mặc ta du lịch, h lớn, cựu mặc du k còn bị thiên đạo k hồng ô ngông vô n nhiên mênh như biển, hùng cùng khí tức, từ phong thần thế giới phát ra, trong nháy tiến vào hôn đột, hướng g giới chế. cỗ tức, khí thế phát Đột đột, một từ mắt dày vào về ra, quân công kích Không. mà đi. Không. Thiên đạo. Hồng quân trong h Hồng i ê n quân đạo. t miệng phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng tê ơ sau đó một kiện hình tròn linh bảo từ nó trong cơ thể bay ra chính là cũ nát hôn đội linh bảo tạo hóa ngọc điệp tản ra sáng trói thần quang trôi nổi tại đầu chống cự cường đại công kích theo thời gian trôi qua hồng quân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt bất quá nơi xa cường đại công kích cũng là đang chậm rãi qua lại giang giác. một tiếng rất nhỏ vỡ tan âm thanh từ hồng quân tóc ra hồng quân sắc mặt đại biến chỉ có thể không ngừng chuyển vận lấy pháp lực trợ giúp tạo hóa ngọc điệp thật lâu cường đại công kích thối lui hồng quân khóc không ra nước mắt nhìn xem trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm tạo hóa ngọc điệp đã vỡ vụn thành bốn mảnh Mặc chữa dù trị uy ngoài ă n cũng trước không bằng trước kia, t r n cường g cơ lực c thể pháp lực cường độ n xuống một phần cơ, chỉ có thánh nhân bắt trọng g là hạ chỉ h một bắt t cấp, có ê n cửa ả n Ngoài h giới. Lao ra. c truyền đến hai tiếng tiểu nộn thanh âm hồng quân biến sắc khoe miệng co giật đã nghe ra phía ngoài truyền đến thanh âm chính là hạo thiên cùng giao trì, mình ban đầu đồng tử bị nó phong làm ngọc đế cùng vương mẫu ẩn ẩn biết phát sinh cái gì tiến đến hồng quân đệ xuống trong lòng vẻ lo lắng cầm trong tay đến tạo hóa ngọc điệp thu hồi thân ảnh lần nữa khôi phục vạn cổ vĩnh hằng mở miệng nói nôn ngự a từ bốn phương tám hướng chuyển vào ngọc đế giao chỉ trong hai vâng lao ra ngọc đế cùng giao chỉ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hoàng đẩy ra trước mắt môn hướng vào phía trong đi đến quá bạch kim tiên theo sát đi vào a mấy phút sau trong tử tiêu cung truyền ra số tiếng kêu thảm thiết sau đó khôi phục lại bình tĩnh hết thể như thường không có ai biết h ả o tiên giao chỉ thái bạch kim tinh đã biến mất trên thế gian tề thiên căn bản không biết mình đánh bậy đánh bạn tranh đoạt khí vận chiếm lấy thiên đình lại đánh gãy h ổ n g quân đột phá thiên đạo cảnh giới thoát ly thiên đạo cơ duyên không những như thế còn bị thiên đạo gây thương tích thời gian ngắn h ổ n g quân không còn là h ổ n g quân chỉ có thể là thiên đạo còn thiếu ba vị kinh địch hạo thiên giao chỉ thái bạch kim tinh tề thiên lúc này chính mong đợi nhìn xem chống rông xuất hiện một tên trần nam may mắn nơi đây cũng không có những người khác không phải tề thiên thật nhảy vào ngân h ạ đều giải thích không rõ bản đế ban thưởng ngươi sao trời tên nhìn n g ư ơ i thủ hộ thiên đình không phụ bản đế kỳ vọng tề thiên thản nhiên nói ngữ khí bao hàm kỳ vọng nhìn xem từ hệ thống bên trong đi ra nam tử hoàn toàn không biết mình hành vi tại trong mắt người khác vô cùng biến thái đa tạ đại đế ban tên cho đại đế có thể ban thưởng cái tiếp theo quần áo sao trời tránh né lấy tề thiên ánh mắt hai mắt quỳ xuống đất có chút lúng túng nói ha ha ha hôm nay thời tiết thật tốt ta tề thiên thần sắc dừng lại khoe miệng hiện lên một tia mất tự nhiên chương phát phát ũ hai t r n m bảy mươi tám chấn động tam giới vạn tiên trật phá chương t n hệ t vì hai trăm bảy mươi tám ộ t chấn động t a n giới vạn tiên trật một phá chương hai trăm bảy mươi tám chấn động tam giới vạn tiên trật phá chương hai trăm bảy mươi tám chấn động tam giới vạn tiên trật phá vain đợi sao trời luyện hóa tiên thiên cực phẩm linh bảo về sau toàn thân khí thế không bị khống chế phát ra t r u n g t r u n g điệp điệp tràn ngập uy nghiêm tràn ngập toàn bộ tam giới thiên đình thượng tử khí đông lai ba ngàn tử khí tại tụ tập không t r u n g sao trời đang nhảy nhót phảng phất tại nhảy cấm hoan hô tam giới tu sĩ trong lòng hiện ra một đạo tin tức ngôi sao c h i chủ sao trời tử tu vì đột phá thánh nhân c h i cảnh tam giới bên trong tu sĩ thần sắc khác nhau tại vạn tiên đại trận bên trong tam thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn thần sắc câm trầm xuất hiện một vị thánh nhân mang ý nghĩa tranh đoạt khí vận danh lệch lại nhiều thêm một vị về phần nữ hoa hậu thổ mặt không đổi sắc ánh mắt t i ê n tĩnh lại xuất hiện một vị thánh nhân đối nó ảnh hưởng không lớn nàng nhị thánh vốn là không tranh quyền thế hồng hoang đại lục phương tây địa tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử thì là thần sắc hướng tới hai mắt lộ ra nồng đầm vui vẻ đã người khác có thể không có hồng mông tử khí chứng đạo thành thánh mình cũng được trong biển máu dựa vào giọt m á u phục sinh minh hà lão tổ sắc mặt quỷ dị nhìn hướng lên bầu trời lộ ra một k i a rêu cợt trong miệng phát ra từng tiếng âm trầm tiếu dung c á c c á c c á c mặc dù ngươi thần thông cái thế lại có thể thế nào bây giờ ngươi thống ngự sao trời sinh ra thánh nhân cường giả lão tổ cũng không tin thiên đế chi vị ngươi còn có thể ngồi bao lâu tam giới chúng sinh còn chưa từ sao trời tử chứng đạo thành thánh thông tin bên trong tỉnh táo lại liền lần nữa bị một cái bạo tạc tính chất tin tức chân choáng ta sao trời tử hôm nay chứng đạo thành thánh nguyễn đ ầ u nhập vào thiên đ ỉ n h cung cấp thiên đế tể thiên thúc đẩy minh hà khỏe miệng còn chưa biến mất tiếu dung trong nháy mắt vướng kết trong lòng đột nhiên hiện ra lửa giận ngập trời huyết hải phát ra từng tiếng gào thét nhấc lên thao thiên cự lãng vạn tiên đại trận bên trong nguyên thủy thiên tôn thần sắc biến càng thêm vẻ lo lắng thần sắc tràn ngập lửa giận hận ý ngập trời không nghĩ tới tể thiên lại có như thế gặp gỡ đến một vị thánh nhân tương trợ v a n n nguyên thủy thiên tôn chính hận xuất thần động tác trong tay không tự chủ chậm lại đột nhiên bị thông thiên giáo chủ một chủ in lệnh xuống đám mây đỉnh đầu châm gài tóc chóc ra buộc tóc tàn mát chật vật không chịu nổi trong miệng sa suốt ra một tia máu tươi lấy nguyên thủy thiên tôn trong lòng cao ngạo bị thông thiên một chủ in lệnh xuống đám mây trong lòng khó xử ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy môn đồ hoặc là tiệt giáo đệ tử quăng tới đến ánh mắt như châm đâm về nội tâm sắc mặt biến tái nhuận đối thông thiên hận ý ngập trời thông thiên bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập nguyên thủy thiên tôn quát trói hai thần xác điên cuồng cầm trong tay tam bảo như ý hướng về thông thiên đánh tới toàn lực xuất thủ tại không một tia lưu thủ